cao tài dung bị ngũ sa phanh thay khi tình hình, nhiếp cẩn huyên không có nhìn đến, nhưng lúc này, mặc dù chỉ là hơi chút tưởng tượng, đều không khỏi làm người cảm thấy sợ tóc gáy, bất quá cũng may nhiếp cẩn huyên không phải giống nhau nữ tử, đảo cũng không đến mức bị dọa đến, cho nên, ở nhiếp cẩn huyên xem ra, hiện giờ nàng duy nhất có thể làm, chính là hảo hảo khâu lại cao tài dung thi thể, tận cố gắng lớn nhất làm hắn xuống mồ vì an, mà đối với nhiếp cẩn huyên quyết, Định, ân phượng chạm hiển nhiên là sớm đã đoán trước tới rồi, cho nên chờ nàng tiếng nói vừa dứt, ân phượng chạm ngay sau đó gật gật đầu trong lúc nhất thời, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, nhất cẩn huyên cùng ân phượng chạm, đều bởi vì nghĩ đến cao tài dung chết, mà cảm thấy nói không nên lời áp lực, mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhất cẩn huyên mới lại hơi hơi hô khẩu khí, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người ân phượng chạm nói đúng rồi phượng chạm, thướt tha đâu thước tha ra sao tỉnh nhưng cảm giác có chút cổ quái ngày ấy Ân Phượng chạm dẫn người đem nhất cẩn huyên giải cứu ra tới thời điểm khấu thước tha chính hôn mê bất tỉnh thấy vậy tình hình Ân Phượng chạm ngay sau đó làm người đem nàng đưa về đến đông đủ quốc công phủ mà mấy ngày nay Ân Phượng trạm tuy rằng vẫn luôn thủ nhic cẩn huyên nhưng vẫn là từ trung ly đám người hồi báo chung đại khái hiểu biết chút tình huống mà theo trung ly đám người hồi báo nói khâu thước tha tuy rằng tỉnh Nhưng cảm giác cùng phía trước có chút nói không nên lời cổ quái, đối này, ân phượng chạm chỉ là nghe một chút thôi, đảo cũng không quá để ý, rốt cuộc, khâu thước tha sinh tử, cũng không ở ân phượng chạm suy xét trong phạm vi, hắn chú ý chỉ có một người, đó chính là nhiếp cẩn huyên, nhưng lúc này, nghe được ân phượng chạm nói khâu thước tha có chút cổ quái, lại làm nhiếp cẩn huyên biểu tình biến đổi, tiếp theo nhịn không được bắt lấy ân phượng. Chạm tay, đồng thời gấp giọng truy vấn, cổ quái, nơi nào cổ quái, cái này ta nhưng thật ra không hỏi, bất quá nghe nói, kia khâu thước tha sau khi trở về không lâu liền tỉnh, tỉnh lại sau, hết thảy cũng đều thực bình thường, chỉ là so chi từ trước càng càng như là cái hải tử, ân phượng chạm không biết nói như thế nào, chỉ có thể một năm một mười đem chung ly đám người nguyên nói cho Nhếp Cẩn Huyên nghe, mà vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng... Lúc sau nhưng không khỏi liễm hạ con ngươi đảo mắt công phu, nhiếp cẩn huyên biểu tình liền ảm đạm xuống dưới, mà này không khỏi làm ân phượng chạm hơi hơi nhíu mày làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi biết kia nha đầu là chuyện như thế nào, ai, đương nhiên bởi vì, thước tha là uống lên vong yêu, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này, nói, lúc sau nhiếp cẩn huyên liền đem phía trước ở thạch thất chung, chính mình cứu khâu thước tha đảo tẩu, lại bị đúng lúc tới rồi ân phượng, tường lấp kín. Sau đó ở một phen tranh chấp sau, khâu thước tha tự hành đoạt lấy, vong yêu uống xong đi sự tình, đều nói ra, nhất cẩn huyên nói đơn giản, chỉ là đại khái đem sự tình nói ra, nhưng lúc này chờ nàng lời nói rơi xuống, ân phượng chạm lại nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống dưới, nói như vậy, lúc trước kia vong yêu là chuẩn bị cho ngươi, ai, đúng vậy, bất đắc dĩ thở dài, nhấp cẩn huyên chỉ phải đúng sự thật theo tiếng, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm lúc, Sau tuy rằng không hé răng, nhưng kia nháy mắt hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi sắc mặt, phảng phất muốn nháy mắt lao ra đi, đem ân phượng tường bầm thay vạn đoạn giống nhau, ân phượng chạm thật sự thực tức giận, vô danh chi hỏa ở trong lòng thiêu đốt, bởi vì hắn thật sự không thể tưởng tượng, nếu ngày đó uống lên vong yêu, nhức cần huyên, mà không phải khâu thước tha, như vậy kết quả sẽ như thế nào, cho nên, ở phẫn nộ đồng thời, ân phượng chạm cũng cảm thấy một. Tia chưa từng có qua nghĩ mà sợ, mà cảm nhận được ân phượng chạm tâm tình, nhất. cẩn huyên không cấm hơi hơi dùng sức cầm hắn tay nhất nhỏ bé động tác, lại tức khắc làm ân phượng chạm phục hồi tinh thần lại. Theo sau ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một chút biểu tình, tiếp theo thấp giọng nói nếu vong yêu là long cảnh vân cấp, như vậy long cảnh vân hẳn là sẽ có giải dược, cho nên lúc sau khiến cho long cảnh vân cấp khâu thước tha nhìn xem đi, tuy rằng đối... Khâu thước tha không quá để bụng tư, nhưng khâu thước tha dù sao cũng là vì nhiếp cẩn huyên, lại nói ân phượng chạm cũng rõ ràng, nhiếp cẩn huyên thực coi trọng kia nha đầu, cho nên hắn tự nhiên cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng lúc này, nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại là lắc lắc đầu, chứ không cần, chờ ngày mai ta đi tể quốc công phủ nhìn xem, nhìn xem thước tha hiện tại đến tột cùng như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau nhiếp cẩn huyên có chính mình ý tứ, nghe. Vậy, ân phượng chạm chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu nhưng tiếp theo, liền ở ân phượng chạm muốn nói cái gì nữa thời điểm, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ảo tức khắc, trong phòng nhất cẩn huyên không khỏi sừng sốt, ân phượng chạm lại là hơi hơi nhíu mày Trung Ly, ở, nghe được triệu hoán, Trung Ly lập tức vào phòng theo tiếng, mà chờ Trung Ly vừa tiến đến, ân phượng chạm lập tức trầm khuôn mặt hỏi chuyện gì xảy ra, là, hồi bẩm. Ra, kỳ thật kia rầm dị nháo thanh, là ngũ hoàng thúc nguyên lai, hôm nay từ khi nhấp cẩn huyên tỉnh lúc sau, ân phượng chạm liền hoàn toàn đem vương phủ ngoại ngũ hoàng thúc, quên liền bột phấn đều không còn, mà ngũ hoàng thúc trong xương cốt, cũng là cái quật cường chủ nhân, cho nên sáng sớm nghe ân phượng chạm không thấy, thậm chí còn làm người cho hắn một cái chân gấm, ngũ hoàng thúc tức khắc cũng cùng ân phượng chạm rằng co, rất có ngươi nha không ra, lão tử liền. Chết sống không đi tư thế, đáng tiếc, ngũ hoàng thúc tuy rằng quật kính nhi không nhỏ, nhưng lại không có gì kiên nhẫn, cho nên đợi một ngày, mắt thấy buổi tối, ân phượng trạng thế nhưng còn chết sống không ra, ngũ hoàng thúc liền đãi không được, ngay sau đó liền ở vương phủ cửa đại náo lên, mà đối với như vậy chuyện này, nếu là người bình thường tuyệt đối làm không được, càng đừng nói là thân là một hoàng tộc trưởng bối, nhưng ngũ hoàng thúc cũng không phải là người bình. Thường, phải biết rằng ở hắn quang vinh trong lịch sử, như vậy chuyện này, hoàn toàn chính là tiểu đánh tiểu nháo, cho nên nguyên bản trải qua nhiều năm như vậy lễ rửa tội, hơi chút thu liễm một ít ngũ hoàng thúc, lúc này hoàn toàn lại lần nữa thanh xuân một phen, thậm chí rất có người ân phượng chạm liền ở trong phủ đợi đi, lão tử như vậy làm ẩm ý cũng thực happy tư thế, cho nên, đối với như vậy chuyện này, Trung Ly cũng không biết muốn nói như thế nào mà lúc này bị Trung. Ly như vậy nhắc tới, ân phượng trạm tức khắc liền minh bạch lại đây ân phượng trạm sắc mặt có chút khó coi, nhưng lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhiếp cẩn huyên, lại là chớp chớp mắt, sau đó đầu tiên là nhìn mặt ân phượng trạm, tiếp theo liền nhìn về phía Trung Ly hỏi Trung Ly, chuyện gì xảy ra, ngũ hoàng thúc làm sao vậy, ngạch ngũ hoàng thúc làm chó nhiếp cẩn huyên mặt nhi, Trung Ly cũng không dám đem sự tình nói ra, nhưng đối mặt nhiếp cẩn huyên ép. Hỏi, Trung Ly cũng không dám không nói, cho nên trong lúc nhất thời, tức khắc có chút tiến thoái lưỡng nan, mà mắt thấy Trung Ly lắp bóc, chính là không hé răng bộ dáng, nhiếp cẩn huyên tức khắc quay đầu trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, mà thẳng đến lúc này, ân phượng chạm không cấm nhíu nhíu mày, sau đó mới có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói, đem ngu hoàng thúc thỉnh đến trước đường, bổn vương theo sau liền đến, ở nhiếp cẩn huyên mãnh liệt chú ý hạ. Ân phượng Trạm rốt cuộc đem ngũ hoàng thúc ân diễm Hằng bỏ vào tới, mà lúc sau, ân phượng chạm ở phía trước đường cùng ngũ hoàng thúc nói gì đó, nhiếp cẩn huyên không biết, nhưng lại chỉ nhìn đến đương ân phượng chạm trở về thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên thuận miệng truy vấn một chút, nhưng ân phượng chạm lại cái gì cũng chưa nói, thẳng đến sau lại, nhiếp cẩn huyên truy vấn hạ Trung Ly, sau đó mới, từ Trung Ly trong miệng biết được. Nguyên lai ngũ hoàng thúc thế nhưng ân vạ thần vương phủ không đi rồi, nói là thẳng đến ân phượng chạm cho hắn một cái hồi đáp không thể, đến nỗi là cái gì hồi đáp, Trung Ly không dám nói, cho nên lúc sau nhếp cẩn huyên cũng không lại hỏi nhiều, nhưng nhất cẩn huyên trong lòng rõ ràng, chuyện này nhi tuyệt phi giống nhau việc nhỏ nhi, mà ân phượng chạm vẫn luôn không cùng chính mình nói, nghĩ đến cũng có chính mình suy xét, nhưng cuối cùng, hắn sẽ nói cho nàng, hiểu được tiền thối. Mới là thông minh nhất nữ nhân, mà nhiếp Cẩn Huyên biết rõ điểm này, lúc sau không có việc gì, đảo mắt hôm sau, mà phía trước nói tốt muốn đi tề quốc công phủ vân an khâu thước tha, cho nên sáng sớm, nhiếp Cẩn Huyên liền sớm đứng dậy, tiếp theo ở rửa mặt trải đầu giả dạng sau, nhiếp Cẩn Huyên liền ngồi trên xe ngựa thẳng đến tề quốc công phủ, đương nhiên, đi theo còn có liên tiếp mấy ngày đều không có gia phủ, hiện giờ đang đứng ở, nơi đầu sóng ngọn gió ân phượng trạm. Cứ như vậy, Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm cùng đi tề Quốc Công Phủ, tề Quốc Công Phủ là năm đó đông lăng tổ tiên ngự tứ, nghe nói là tiền triều mỗ vị hoàng tộc vương gia phủ đệ, cho nên chiếm địa không nhỏ, chẳng qua khâu ra người từ trước đến nay không phải xa xỉ cực độ người, cho nên toàn bộ phủ đệ vẫn như cũ kéo dài lúc trước bộ dáng, nhiều năm như vậy tới, chỉ làm một ít đơn giản tu chỉnh, lại không có gì đại biến hóa, nhưng... Dù vậy, nhất phẩm hào môn rộng lớn túc mục, vẫn là ngang nhiên không giảm, mà đây là nhiếp cẩn huyên lần thứ ba tới tể quốc công phủ, trong phủ người cũng là nhận thức nhiếp cẩn huyên, cho nên chờ nhiếp cẩn huyên vừa đến, hơn nữa còn có ân phượng Trạm cùng đi, thủ vệ người lập tức bay nhanh chạy đi vào báo tin. Tiếp theo bất quá một lát sau, liền chỉ thấy tể quốc công khâu mộ bạch cùng phu nhân liền bước nhanh đón ra tới, hiện giờ thần vương ân phượng Trạm đã là xưa đâu bằng. Nay, Thậm chí chỉ cần hắn gật đầu một cái, ngày mai là có thể đăng cơ xưng đế, cho nên khâu ra người tự nhiên không dám qua loa, lúc sau đãi một phen đơn giản hàn huyên sau, tề quốc công khâu mộ bạch liền đem hai người mời vào trước đường, lúc sau mấy người lại là đơn giản nói vài câu, mà tề quốc công khâu mộ bạch tuy rằng khôn khéo, nhưng lại như cụ đoán không ra ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên, hôm nay vì sao tự mình qua phủ, cho nên cũng không dám hỏi nhiều, cho nên... Trong lúc nhất thời không khí ngược lại có chút xấu hổ lên, mà lúc này, Nhất Cẩn Huyên mới sửa sang lại biểu tình, sau đó hoãn thanh thuyết minh ý đổ đến, muốn nhìn một chút khâu thước tha, Nhất Cẩn Huyên nói trực tiếp, mà nghe vậy, lúc này khâu mộ bạch cùng Tề Quốc Công Phu Nhân mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo khâu mộ bạch cùng Tề Quốc Công Phu Nhân không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Tề Quốc Công Phu Nhân liền tự mình mang theo Nhếp Cẩn Huyên đi ra trước. Đường, thẳng đến hậu viện khâu thước tha sân, mà dọc theo đường đi, tế quốc công phu nhân tuy rằng trên mặt trước sau mang theo ý cười, nhưng nhất cẩn huyên nhìn ra được, nàng trong mắt chua sót, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên cũng không dám nói cái gì, mà chờ một lát công phu, hai người liền đã là, đi tới khâu thước tha sống một mình tiểu viện nhi trước đã có thể vào lúc này, còn không đợi Tề quốc công phu nhân mang theo nhếp cẩn huyên đi vào đi, chỉ thấy một đạo màu. Xanh nhạt bóng hình xinh đẹp, nháy mắt liền từ bên trong vọt ra, đồng thời một đạo thanh âm ngay sau đó chuyển tới, ha ha ha ngươi tới a ngươi tới a ngươi bắt không đến ta đi, thanh âm kia dễ nghe mà vang dội mà liền ở thanh lạc đồng thời, kia đạo thân ảnh liền nháy mắt đâm hướng, về phía vừa mới muốn cất bước đi tới nhiếp cẩn huyên, thấy vậy tình hình, vẫn luôn đi theo nhiếp cẩn huyên phía sau Thủy Vân đột nhiên ánh mắt chợt lóe tiếp theo một cái thả người liền trực. Tiếp đem bắt được đối phương cánh tay, Thủy Vân tuy rằng là cái nữ tử, nhưng lực lượng nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể so, cho nên lần này tử đi xuống, kia nguyên bản đâm hướng nhếp cẩn huyên nữ tử, tức khắc thét trói tai ra tiếng ai nha, đau quá, đau quá a, tiếng cười biến thành tiếng gào, ở đây nhếp cẩn huyên đám người cũng là ngẩn ra, mà theo sau thẳng đến nhếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nguyên lai kia bỗng nhiên đâm lại đây người. Thế nhưng chính là khâu thước tha, Nhiếp cẩn huyên rốt cuộc thấy được khâu thước tha, mà lúc này, khâu thước tha vẫn luôn cánh tay bị Thủy Vân bắt lấy, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng không cấm lộ ra thống khổ phảng phất ngay sau đó, nước mắt liền phải chảy xuống tới giống nhau. Thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, rốt cuộc ở nhấp cẩn huyên trong mắt, khâu thước tha tuy rằng là hào môn thiên kim, nhưng cũng không giống giống nhau nữ tử như vậy mảnh mai, càng. Sẽ không đơn giản là đau đớn, mà rất xuống nước mắt tới, cho nên trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên trong lòng tức khắc dâng lên một mặt dự cảm bất hảo, đồng thời, không chỉ là nhiếp cẩn huyên, hợp với Thủy Vân cũng biểu tình ngẩn ra, mà đúng lúc này, bị bắt lấy khâu thước tha bỗng nhiên phát hiện tể quốc công phu nhân, ngay sau đó tức khắc ngữ mang khóc nức nở kêu lên, nương, ta đau quá, mau cứu ta, nương mau đem nàng đuổi đi, khâu thước tha biên nói, biên không được, dãy rủa, mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản liền có chút ngây người nhiếp cẩn huyên cùng thủy vân, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, mà mắt thấy khâu thước tha khóc nháo không thôi, tể quốc công phu nhân tức khắc mí môi, sau đó tự mình tiến lên đem khâu thước tha mơn trởn tới, tiếp theo một bên trần an khâu thước tha, đồng thời đối với bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhiếp cẩn huyên nói. Quận chúa, ngươi không lấy làm phiền lòng đình đình nàng đình đình nàng tề quốc, công phu nhân cũng là cái kiên cường nữ nhân, nhưng giờ này khắc này, nhưng không khỏi nghẹn ngào lên, vẫn còn phong vận trên mặt ngay sau đó hiện lên một mặt thương tâm thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyến khiếp sợ có chút nói không ra lời, nhưng theo sau vẫn là cường tự hít một hơi thật sâu, đồng thời đối với tề quốc công phu nhân hơi hơi mỉm cười, hảo phu nhân, chúng ta vào nhà nói đi. Nhếp cẩn huyên hoán thanh nói, Tề quốc công phu nhân nghe vậy gật đầu, tiếp theo mấy, người liền đi vào sân, đi tới khâu thước tha phòng, vào phòng từng người ngồi xuống, tới thủy đến chung, khâu thước tha đều lôi kéo tể quốc công phu nhân, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn nhếp cẩn huyên cùng thủy vân mà, đem khâu thước tha phản ánh xem ở trong mắt, nhếp cẩn huyên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, phu nhân, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì sao thước tha nàng? Nhếp Cẩn Huyên biết, khâu thước tha sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì uống lên, vong yêu quan hệ, nhưng lại như thế nào cũng không thể tưởng được, hậu quả thế nhưng sẽ là như thế này. Mà lúc này nghe được lời này, tề quốc công phu nhân không khỏi cũng thở dài, sau đó một bên dùng tay nhẹ nhàng trấn an bên người, như cũ có chút sợ hãi khâu thước tha, đồng thời trong mắt dưng dưng nói, đình đình từ khi ngày đó bị thần vương điện hạ cứu trở về tới sau, không bao lâu liền tỉnh. Vốn dĩ đây là kiện cao hứng chuyện này, cũng thật không nghĩ tới, đình đình từ, khi tỉnh lúc sau, thế nhưng ai đều không quen biết, ai đều không quen biết, nhưng ta nhìn nàng giống như đối phu nhân ngài, ai, đó là quận chúa ngài có điều không biết, bắt đầu đình đình thật sự ai cũng không quen biết, càng là liền từ trước sở hữu sự tình đều không nhớ rõ, tựa như một cái vừa mới sinh ra trẻ mới sinh nhi giống nhau, mà hiện giờ nàng sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì mấy ngày nay. Ta cùng lão gia vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, cùng nàng giảng phía trước sự tình, lúc này mới nhớ tới khâu thước tha vừa mới thanh tỉnh khi bộ dáng. Tề quốc công phu nhân hiện giờ vẫn là lòng còn sợ hãi, mà lúc này nghe đến mấy cái này, nhiếp cẩn huyên tức khắc trong lòng có số, tiếp theo không cấm có chút ai này liễm mắt nói, phu nhân, kỳ thật thước tha sẽ như thế, đều là bởi vì ta, lúc sau, nhiếp cẩn huyên liền đem sự tình chân tướng, đại khai nói một lần. Mà nghe nhất Cẩn Huyên nói, trên đường tề quốc công phu nhân tuy rằng kinh ngạc mở to, hai mắt nhìn, nhưng lúc sau vẫn là ở hay còn thở dài sau, thẳng lắc lắc đầu ai, quận chúa, người cũng không cần lại tự trách, chuyện này nhi cùng quận chúa không có quan hệ, muốn nói lên, đều là ai, mạnh a đây đều là mạnh a bất quá như vậy cũng hảo, đình đình uống lên cái kia cái gì, vong yêu, hoàn toàn đã quên người nọ cũng hảo bằng không, hiện giờ cũng là chỉ dư thống khổ thôi, Tề Quốc công phu nhân tóm lại vẫn là khai sáng, mà lúc này, một bên Khâu Thước Tha thấy Nhiếp Cẩn Huyên biểu tình hiền lành, phía trước thực hung mặc không lên tiếng, liền không cấm hơi chút yên lòng, sau đó lặng lẽ thân thủ chạm chạm Tề Quốc công phu nhân, thấp giọng hỏi nói: "Nương, nàng là ai a?" Khâu Thước Tha nhỏ giọng mở miệng, nói chuyện đồng thời, một đôi sinh đẹp mắt to càng là không được nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Huyên. Đáy mắt mang theo nói không nên lời tò mò, mà vừa nghe lời này, Tề quốc công phu nhân lập tức hơi hơi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về, phía nhếp cẩn huyên, lúc này nhếp cẩn huyên cũng là biểu tình một chỉnh, sau đó càng thêm ôn nhu nhìn khâu thước tha nói, thước tha, ta là ngươi huyên tỷ tỷ nha như thế nào, chẳng lẽ ngươi không quen biết ta sao, thả chậm thanh âm, nhếp cẩn huyên mềm nhẹ nói, mà đối thượng cặp kia ôn nhu mắt. Khâu Thước Tha lại là chớp chớp mắt, sau đó lắc lắc đầu, mẹ ta nói, ta sinh bệnh, cho nên đã quên phía trước sự tình. Ha ha, đúng vậy, nhưng ta tin tưởng, Thước Tha nhất định sẽ chậm rãi nhớ tới. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, từ xa lạ đến quen thuộc, kỳ thật bất quá là trong chốc lát. Lúc sau Nhiếp Cẩn Huyên cùng Khâu Thước Tha nói rất nhiều lời nói, cuối cùng thẳng đến giữa trưa ăn qua cơm chưa, Nhiếp Cẩn Huyên mới cùng Ân Phượng chạm lập tức tề quốc công phủ. Mà trải qua này một hai ngày tiếp xúc, khâu thước tha cũng đối nhiếp cẩn huyên thân mật rất nhiều, thậm chí đến nhiếp cẩn huyên rời đi thời điểm, khâu thước tha đã là lưu luyến lên, đối. Này, nhiếp cẩn huyên cũng thật cao hứng, hơn nữa hứa hẹn lúc sau còn sẽ lại đến, lúc này mới làm khâu thước tha tươi cười dạng dỡ, khâu thước tha trung quy là hoạt bát cô nương, cho nên mặc dù là đã quên từ trước, nhưng trong xương cốt sang sảng cùng tươi đẹp, lại như cũ không có thay đổi. Mà tưởng tượng đến nơi đây, nhất cẩn huyên lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, nhất cẩn huyên cùng ân phượng chạm rời đi tể quốc công phủ, dọc theo đường đi, nhất cẩn huyên, cùng ân phượng chạm nói khâu thước tha sự tình, mà đối này ân phượng chạm hiển nhiên không quá cảm thấy hứng thú, thậm chí lúc sau vừa nghe nhất cẩn huyên lúc sau còn muốn đi tể quốc công phủ, ân phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống không được, vì cái gì, ngươi hiện tại không có phương tiện. Có cái gì không có phương tiện, ta cảm thấy rất phương tiện, ta nói không được liền không được, nói đến cùng ân phượng trạm chính là không giống làm nhiếp cẩn huyên qua lại, lăn lộn, mà lúc này, nhìn ân phượng trạm kia bá đạo bộ dáng, nhếp cẩn huyên không cấm cảm thấy có chút hỏa đại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại nhịn không được trong lòng ấm áp, ngay sau đó nhấp miệng nói, nếu ta nhất định phải đi đâu, nhiếp cẩn huyên trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Mà vốn dĩ sắc mặt khó coi ân phượng trạm, vừa thấy nhiếp cẩn huyên như thế, ngay sau đó liền đem đầu chuyển tới một bên, tiếp theo môi mỏng một nhất, liền không hề nói ân phượng trạm, lại không nói, trong lúc nhất thời, vốn là không quá rộng sưởng trong xe ngựa, tức khắc an tinh xuống dưới, mà ân phượng trạm không nói lời nào, nhiếp cẩn huyên cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, giống như chờ đợi cái gì giống nhau, hai người cứ như vậy háo thượng cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu vẫn luôn không hé răng ân phượng chạm ở lại động hạ mi muốn thấy kia nha đầu cũng chưa chắc nhất định phải mỗi ngày đi khâu ra đi làm nàng trực tiếp lại đây không phải hảo nói chuyện thời điểm ân phượng chạm mặt vô biểu tình trầm thấp tiếng nói càng là lộ ra làm người ta nói không ra sợ hãi nhưng lúc này vừa nghe lời này nhìn chăm chăm vào hắn nhất cẩn huyên lại là nháy mắt nở nụ cười sau đó cúi người dựa vào hắn trong lòng ngực nói như vậy Ngươi đáp ứng rồi, ân kia làm thước tha ở trong phủ trụ hạ đâu, đừng được một tắc lại muôn tiến một thước, ha ha cứ như vậy, ở nhiếp cẩn huyên kiên trì hạ, sự tình rốt cuộc viên mãn giải quyết, đối này, nhiếp cẩn huyên đương nhiên thực vừa lòng, đã có thể ở sau một lát, nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi liễm ngưng cười, sau đó biểu tình cũng cảm thấy bình tĩnh xuống dưới nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên trầm mặc, mà này không khỏi làm ân phượng chạm nao nao. Ngay sau đó liễm mắt nhìn trong lòng ngực nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, làm sao vậy, ân phượng chạm không rõ nguyên do, mà lúc này, nhiếp cẩn huyến sắc thật mím môi, sau đó ngẩn, đầu nhìn về phía ân phượng chạm phượng chạm, ta muốn đi đi một chuyến thiên lao thiên lao, làm người sở tóc gáy địa phương, ven tưởng cây đuốc đuổi đi hắc ám, nhưng lại như cũ đen tối không rõ, trong không khí lộ ra dày đặc cùng mạc danh hương vị, vô hình chung làm người cảm thấy áp lực cùng khủng hoảng. Mà lúc này, ở thiên lao chung nhất phòng trong một cái nhà tù chung, một cái dung mạo mỹ lệ nam nhân, đang lẳng lặng, ngồi nơi đó, thân bóng dáng có chút mảnh khảnh, một thân trăng non sắc áo gấm như cũ không nhiễm một hạt bụi, an an tĩnh tĩnh ngồi nơi đó, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì đó là ân phượng tường, đã bị nhốt ở nơi này hảo chút thiên, chỉ là đen tối thiên lao chung, nhìn không tới thái dương, cho nên cũng không biết đến tột cùng qua mấy ngày rồi. Nhưng ân phượng tường vẫn là trong lòng rõ ràng, hắn đã bị đóng năm ngày mà sở dĩ biết, là từ mỗi ngày đưa cơm số lần tính toán, ra tới, nhưng đã biết lại như thế nào, nghĩ đến đây, ân phượng tường không cấm khẽ động môi dưới giác mà đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên ẩn ẩn chuyển đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo bất quá một lát công phu, chỉ nghe một đạo thanh âm thẳng từ nhà tù ngoại chuyện lại đây, nhị hoàng huynh, mấy ngày nay qua thế nào, cũng không tệ lắm đi. Thanh âm kia có chút quen thuộc, đồng thời lại có chút rõ ràng chào phúng, nghe tiếng, ngồi nhà tủ góc chung ân phượng, tường không khỏi chậm rãi ngẩn đầu, tiếp theo liền thấy được một trương quen thuộc mặt, là vân vương ân phượng cầm, mà lúc này, đi theo ân phượng cầm cùng nhau tới, còn có tần vương ân phượng liên, vân vương ân phượng cầm cùng tần vương ân phượng liên xuất hiện có chút đột nhiên, mà lúc này, nhìn trên mặt mang theo trào phúng ý cười ân phượng cầm. Còn có hiếm thấy mặt vô biểu tình ân phượng liên, ngồi nhà tù chung ân phượng tường lại chỉ là hơi hơi mỉm cười ha hả, ta hết, thầy mạnh khỏe, tam hoàng đệ, ngũ hoàng đệ còn được chứ, ân phượng tường trước sau như một cười, mỹ lệ mà ra trần trên mặt, càng là lộ ra cùng ngày xưa giống nhau tùy ý cùng ôn hòa, thấy hắn như thế, ân phượng cầm tức khắc cười lạnh một tiếng, sau đó nhướng mày nói đừng cùng bổn vương xưng huynh gọi đệ, ngươi không xứng. Ân Phượng Cẩm nói thực đã thương người, nhưng Ân Phượng tường lại không để bụng, mà hắn càng là như thế. Ân Phượng Cẩm trong lòng tức giận nhưng không, khỏi sông ra, sau đó thẳng hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi hiện tại nhưng thật ra quá nhẹ nhàng thích ý, bất quá nói thật ra, ta thật đúng là không thể tưởng được, ngươi thế nhưng làm ra như vậy nhiều ác độc sự tình thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, không thể trong mặt mà bắt hình dong, hải không thể đấu lượng. Đối với ân phượng tường, lúc này ân phượng cầm trong lòng chàng ngập nói không hết hận ý, mà lúc này nghe được lời này, ân phượng tường không những không bực, ngược lại càng thêm cười nhẹ nhàng lên, ha ha ân phượng tường cười tùy ý mà vân đạm phong khinh, thấy hắn như thế, ân phượng cầm tức khắc tức giận lên ngươi cười cái gì, có cái gì buồn cười, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, ngươi chán ghét ân phượng hẳn cũng liền thôi, giết hắn cũng liền thôi, nhưng phụ hoàng đâu? Phụ hoàng vẫn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì nhất định phải giết hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm hoàng đế, tưởng điên rồi sao, mà chuyện, tới hiện giờ, ngươi thế nhưng còn cười ra tới ân phượng tường, ta thật là xem thường ngươi, ân phượng cầm khí cả người phát run, nhưng lúc này ân phượng tường lại phản phất không nghe được hắn kêu gào giống nhau, như cũ cười tùy ý, mà theo sau, chờ cười qua. Ân phượng tường mới không cầm mí môi, sau đó dương mắt nhìn về phía ân phượng cẩm, ta cười, là ta cảm thấy tam hoàng đệ nói không tồi, chính cái gọi là không thể trong mặt mà bắt hình rong giống như là tam hoàng. Đệ giống nhau, tuy rằng những năm gần đây, mặt ngoài thoạt nhìn dựa vào đại hoàng huynh, nhưng thực tế thượng, xảy ra sự tình cái thứ nhất muốn diệt trừ đại hoàng huynh, còn không phải là tam hoàng đệ ngươi sao, lại tỉ như những năm gần đây. Tam hoàng đệ tuy rằng vẫn luôn biểu hiện thực ác độc, nhưng ở biết phụ hoàng đã xảy ra chuyện lúc sau, cái thứ nhất động tâm tư muốn tìm ra hung phạm, không phải cũng là ngươi sao, cho nên a tam hoàng đệ như thế, ta làm sao từng, không phải đâu, rốt cuộc người này tâm ma, chính là nhất khó lường đổ vật một niệm thành ma, một niệm thành ma, cũng đó là đạo lý này, ân phượng tường cười nói, mà nói xong lời cuối cùng. Lại là không biết là nói cho ân phượng cầm, vẫn là nói cho chính mình. Nhưng lúc này nghe được lời này, ân phượng cầm lại là cười lạnh một tiếng, sau đó híp mắt nói đúng vậy nhân tâm a, thật đúng là khó lường đồ vật. Cho nên ta hiện tại thật sự tưởng đem ngươi tâm đào ra nhìn xem, nhìn. Xem ân phượng tường ngươi tâm, đến tột cùng là hắc, vẫn là hồng. Ha ha đối mặt ân phượng cầm phẫn nộ, ân phượng tường chỉ là cười. Mà theo sau, ân phượng tường lại là không cấm ánh mắt chợt lóe tả hữu nhìn xem, đồng thời chuyện vừa chuyển bất quá lại nói tiếp, lục hoàng đệ đâu, lục hoàng đệ như thế nào không có tới, hiện giờ vài vị hoàng tộc vài vị vương gia chung, thái tử ân phượng hàn đã chết, ân phượng tường ở thiên lao, bên ngoài liền cũng chỉ dư lại vân vương ân, phượng cầm, thần vương ân phượng trạm, tần vương ân phượng liên, cùng cung vương ân phượng hiên. Mà này trong đó, thần vương ân phượng chạm không cần phải nói, tự nhiên là sẽ không tới, nhưng cung vương ân phượng hiên bất đồng, cho nên hiện giờ nhìn ân phượng cầm cùng ân phượng liên đều tới, ân phượng tường không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này, nghe được ân phượng tường dò hỏi, vẫn luôn thần kinh căng chặt ân phượng cầm, lại là cười ha hả ngươi hỏi lão lục a ta đây liền nói cho ngươi đã khỏe, lão lục liền ở bên ngoài, chẳng qua hắn nói. Hắn vĩnh viên đều không nghĩ thấy ngươi, ân phượng cầm từng câu từng chữ nói, thậm chí cố ý làm ân phượng tường nghe được rành mạch giống nhau. Đương nhiên, ân phượng cầm nói cũng là sự thật, cho nên vừa nghe lời này, ân phượng tường tức khắc hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng lúc sau lại chỉ là cười cười, nhấp môi không nói trong lúc nhất thời, đen tối thiên lao chung, lại lần nữa lâm vào một mảnh, an tĩnh bên trong, nhưng sau một lát, ân phượng tường rồi lại là cười ngước mắt. Tiếp theo cười nói đúng không, nguyên lai like là như thế này bất quá, mặc kệ như thế nào, hôm nay tam hoàng đệ cùng ngũ hoàng đệ có thể tới, ta còn là thật cao hứng, ân phượng tường như cũ thản nhiên, mà nói tới đây, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, thẳng nhìn về phía đứng ở vân vương ân phượng cẩm bên cạnh tần vương ân phượng liên, nhưng lúc này nghe được lời này, đứng ở ân phượng cẩm bên cạnh, nhưng lại từ đầu trí cuối không nói gì tần vương ân phượng liên, lại ánh mắt dùng mình. Tiếp theo thẳng tắp nhìn về phía ân phượng tường nói ngươi sai rồi, ta hôm nay lại đây, kỳ thật chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu nga, nói cái gì, ta ân phượng liên đời này làm hối hận nhất một sự kiện nhi, chính là lúc trước tìm thần y chữa khỏi ngươi, thậm chí nếu sớm biết hôm nay như vậy, ta thả rằng lúc trước nhìn ngươi liền như vậy chết, lớn như vậy, ân phượng liên lần đầu tiên, nói chuyện như thế lạnh băng mà dứt lời, ân phượng liên gần nhất không hề xem ân phượng tường liếc mắt một cái, liền trực tiếp xoay người thẳng rời đi thấy vậy tình hình, một bên ân phượng cẩm cũng chưa nói cái gì, tiếp theo cũng đi theo đi ra ngoài nhưng vừa mới đi rồi vài bước, đi ở phía trước ân phượng liên rồi lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, tiếp theo đầu cũng không chuyển thấp giọng bổ sung một câu, mặt khác, ta còn muốn nhiều lời một câu về sau không cần cùng, bổn vương xưng huynh gọi đệ, bổn vương nhị hoàng huynh sớm tại lúc trước. Cũng đã đã chết, mà ngươi không phải, dứt lời, ân phượng liên ngay sau đó cất bước, sau đó không còn có nghỉ chân một bước, liền trực tiếp rời đi vân vương ân phượng cầm cùng tần vương ân phượng liên đi rồi, nhà tù chung lại lần nữa khôi phục trước sau như một bình tĩnh, mà ân phượng tường lại vẫn là ngồi ở chỗ kia hắn trên mặt như cũ mang theo cười, nhưng nhìn kỹ dưới, kia tươi cười lại ẩn ẩn lộ, ra một mặt nói không nên lời chua sót làm bạn hắn liền. Lại dư lại vô tận đen tối cùng quỷ dị an tĩnh Nhưng theo sau bất quá một lát công phu Bên ngoài rồi lại truyền đến một trận tiếng bước chân tức khắc Ngồi ở nhà tù trung ân phượng tường không cấm ngẩn ra Ngay sau đó trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt ý cười Đồng thời hãy con ngẩn đầu nhưng theo sau liền đang xem đã đến người khoảnh khắc Ân phượng tường lại tức khắc xứng sở ở đương trường cẩn huyên, kỳ Thật, ân phượng tường đang nghe đến tiếng bước chân thời điểm Vốn tưởng rằng là ân phượng cầm hoặc là ân phượng liên hai người chung ai, một lần nữa đi vòng vèo trở về chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này tới cũng không phải châm trọng miềm mai ân phượng cầm, cũng không phải phẫn nộ đến cực điểm ân phượng liên, mà là nhiếp cẩn huyên. Rốt cuộc, sớm tại phía trước thời điểm, ân phượng chạm liền đã nói với hắn, nhiếp cẩn huyên không nghĩ thấy hắn, cho nên, ân, phượng tường liền cũng không thể không đánh mất cái này hy vọng xa vời cho nên. Trước mắt nhìn nhếp cẩn huyên thế nhưng liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, ân phượng tường tức khắc có chút kinh ngạc nói không ra lời, mà kinh ngạc qua đi chính là vui sướng, cho nên, ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, ân phượng tường không cấm lại lần nữa cười, tiếp theo hãy còn từ vị trí thượng đứng lên, cẩn huyên ân phượng tường nhịn không được nhẹ giọng gọi, mà lúc này, nhìn ân, phượng tường kia nháy mắt vui sướng mặt, đứng ở nhà tù ngoại nhếp cẩn huyên, lại chỉ là mím môi thủy vương điện hạ. Còn mạnh khỏe, hảo ngươi đâu, cũng còn hảo, đứng ở nhà tù ngoại, nhiếp cẩn huyên hoãn thanh đáp lời, mỹ lệ mà đẩy đà trên mặt gợn sóng bất kinh, không cười ý nhưng cũng không có yêu thương liền như vậy bình tĩnh, nhưng dù vậy, nhiếp cẩn huyên trả lời cùng đã đến, vẫn là làm người ân phượng tường trên mặt ý cười, càng lúc tản ra nhưng lúc sau, ân phượng, tường lại không có lập tức đáp lời, mà chỉ là lặng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên, phảng phất muốn đem nàng khắc vào trong lòng giống nhau. Mà Nhếp Cẩn Huyên cứ như vậy mặc hắn nhìn, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, Nhiếp Cẩn Huyên mới hơi hơi giật mình, sau đó hoãn thanh nói, Thụy Vương Điện Hạ, kỳ thật Điện Hạ ngài hiện tại không nên hỏi ta như thế nào, hẳn là hỏi một chút thước tha như thế nào, ha ha, đúng vậy kia không biết hiện tại thước tha như thế nào, không, tốt, cũng hảo, Nga, như thế nào không tốt, như thế nào hảo, Nhiếp Cẩn Huyên nói, gợi lên ân phượng tường hứng thú hoặc là nói. Nhếp cẩn huyên nói, vẫn luôn đều làm ân phượng tường thực cảm thấy hứng thú, mà lúc này, nghe được ân phượng tường truy vấn, nhếp cẩn huyên biết hắn đều không phải là thật sự muốn biết khâu thước tha như thế nào, nhưng vẫn là hãy còn bình tĩnh ưng tiếng nói thước tha uống lên, vong yêu, đem từ trước sự tình đều đã quên, từ trước sở hữu bởi. Vậy, đối với hiện tại thước tha tới nói, mọi người, sở hữu sự đều là xa lạ. Nàng không nhớ rõ dưỡng dục cha mẹ nàng, không nhớ rõ chính mình thờ ấu chơi đùa, thậm chí không nhớ rõ chính mình gọi là gì cho nên, điện hạ ngài cảm thấy đây là chuyện tốt sao, cho nên, thước tha hiện tại không tốt, thật không tốt nhưng là, may mắn quốc công đại nhân cùng phu nhân rất thương yêu thước tha, cho nên từ khi thước tha tỉnh lại lúc sau, liền mỗi ngày đều cùng nàng nói lên từ trước, sự tình, từ trước cao hứng sự tình, bởi vậy hiện giờ thước tha rất vui sướng. Nàng trong trí nhớ đều là chuyện tốt nhi, đương nhiên, mầu chốt nhất chính là Thước Tha nàng đã hoàn toàn đã quên điện hạ ngài, không có chỉ trích, không có oán hận, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ là lặng lặng trần thuật sự thật, mà lúc này, nghe nhất Cẩn Huyên nói, Ân Phượng Tường chỉ là ngắn ngủi biểu tình động hạ, nhưng lúc sau rồi lại nở nụ cười, đúng không vậy là tốt rồi, xem ra thước tha quá không? Tôi phải biết rằng, ký ức a, là cái kỳ quái đồ vật. Có đôi khi càng là tưởng quên mất sự tình, lại nhớ rõ càng rõ ràng, càng muốn ký ức sự tình, lại càng lúc mơ hồ, cho nên, mất đi từ trước sở hữu, sau đó có thể lựa chọn sàng chọn ký ức, này cũng vẫn có thể xem là một kiện tốt sự tình, Thủy Vương Điện Hạ nói có đạo lý, chỉ là theo y ta tới, một người ký ức, ghi lại hắn quá khứ, qua đi có bi có khổ, có ngọt có toan, mà nguyên nhân chính là vì bi thương chua sót, mới có thể. Càng thêm biểu hiện ra vui sứ ngọt ngào, mà cũng nguyên nhân chính là vì có qua đi, mới có thể làm người cảm nhận được chính mình trải qua qua cái gì, mà này đó trải qua cũng đúng là một người, tồn tại chứng minh, ha hả cẩn huyên vẫn là trước sau như một đặc biệt, mà nguyên nhân chính là như thế lúc sau nói, ân phượng tường không có lại nói, nhưng một đôi mắt, lại trước sau nhìn nhiếp cẩn huyên, mà lúc này, đối thượng hắn mắt, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mím. Môi, sau đó ở sau một lát, bỗng nhiên biểu tình trở tắt thấp giọng nói Phượng Tường, ta hôm nay tới, chỉ nghĩ hỏi ngươi một sự kiện nhi ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, Nhất cẩn huyên một tiếng Phượng Tường, làm ân Phượng Tường trên mặt vui vẻ, nhưng nghe đến lúc sau nói, ân Phượng Tường rồi lại không cấm trầm mặc xuống dưới nhưng một lát trầm mặc qua đi, ân Phượng Tường rồi lại hơi hơi mỉm cười, khôi phục ngày xưa bộ dáng, sau đó ngước mắt nhìn về phía nhà tủ ngoại. Nhếp Cẩn Huyên, đồng thời tiến lên hai bước đi vào nàng trước mặt, ta cảm thấy, Cẩn Huyên vẫn là không biết hảo, nhìn thẳng Nhếp Cẩn Huyên, ân phượng tường nghiêm túc mở miệng, có thể nghe ngôn, Nhếp Cẩn Huyên lại là nháy mắt ngẩn ra, tiếp theo không khỏi nhíu mày là bởi vì ta, ngươi cảm thấy chỉ có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, là có thể được đến ta, tuy rằng, lúc trước ở thanh đàn chùa thạch thất chung thời điểm, Nhếp Cẩn Huyên đã mơ hồ đã biết một ít, nhưng cho đến... Ngày nay, nhất Cẩn Huyên vẫn là tưởng chính tai nghe ân phượng tường nói một lần, có thể nghe ngôn ân phượng tường lại chỉ là thói quen tính cười cười, sau đó hoãn thanh nói là cũng hảo, không phải cũng hảo, hiện tại đã đều không quan trọng đi Cẩn Huyên cần gì phải canh cánh trong lòng đâu, chính là ta muốn biết. nhất Cẩn Huyên kiên trì, nhưng lúc sau ân phượng tường lại chỉ là chỉ cười không nói, mà nhất Cẩn Huyên biết ân phượng tường tuy rằng nhìn ôn hòa, nhưng... Trên thực tế trong xương cốt cũng là cái quật cửa người, cho nên ở rằng con một lát sau, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó không cấm mí môi thôi, ngươi nói không sai, hiện giờ như vậy, nguyên nhân là cái gì đã là điều không quan trọng, nói, nhiếp cẩn huyên liễm hạ con ngươi, tiếp theo mới trầm mặc một lát sau, liền làm bộ xoay người muốn rời đi thấy vậy tình hình, ân phượng tường tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi hỏi cẩn huyên, ngươi phải đi sao, bằng, không đâu. Nên nói, ta đã đều nói nhất cẩn huyên khôi phục phía trước bình tĩnh, mà nhìn nhất cẩn huyên kia mỹ lệ mà bình thản mặt, ân phượng tường đáy mắt không cấm hiện lên một mà sâu thẳm, tiếp theo bỗng nhiên dơ tay, xuyên qua nhà tù lan can, hướng về nhất cẩn huyên duỗi đi ân phượng tường không nói lời nào, chỉ là như vậy lẳng lặng chờ, mà lúc này, nhìn về phía kia duỗi hướng chính mình tay, nhất cẩn huyên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó dương mắt nhìn về. Phía ân phượng tường thời gian ở lặng im chung, chậm rãi trôi đi, theo sau thẳng đến qua không biết bao lâu, lâu đến ân phượng tường tâm, càng lúc biến lạnh, sau đó muốn từ bỏ thời điểm, nhếp cẩn huyên lại là bỗng nhiên chậm rãi dơ tay, sau đó cầm hắn tay nhếp cẩn huyên, tay thực nhẹ đã có thể ở kia tay phóng tới ân phượng tường trên tay trong nháy mắt, ân phượng tường nháy mắt biểu tình ngẩn ra, tiếp theo một tay đem kia mềm mại bàn tay trắng, gắt gao nắm trong tay, đồng. Thời chậm rãi nhắm hai mắt lại ân phượng tường liền như vậy nắm, nhắm chặt hai mắt, nhấp khởi khóe môi, mỹ lệ trên mặt không cấm hiện lên một mặt tứ nhiên cùng phức tạp, cuối cùng chậm rãi, hóa thành một mặt vui sướng ân phượng tường cười, tiếp theo một lát sau, chậm rãi buông ra tay, buông ra kia làm hắn lưu luyến nhu một, đồng thời chậm rãi nói một tiếng, cần huyên, cảm ơn ngươi ân phượng tường thanh âm nhẹ nhàng, nhàn nhạt, thanh lạc mới chậm rãi mở hai mắt, sau đó cười. Nhìn về phía nhà tù ngoại nhất Cẩn Huyên, mà lúc này lại lần nữa đối thượng Ân Phượng Tường kia mỹ lệ trung ẩn ẩn lộ ra thủy quang hai mắt, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc cảm thấy cái mũi có chút lên men nhưng cuối cùng, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không có khóc, bình tĩnh mà mỹ lệ trên mặt một lát sau, chậm rãi đối với Ân Phượng Tường hơi hơi mỉm cười, sau đó cái gì cũng thật tốt liền thẳng xoay người rời đi đã có thể vào lúc này, liền ở Nhiếp Cẩn Huyên xoay người vừa mới mại bất quá, hai bước thời điểm Phía sau nhà tù Trung ân Phượng Tường, lại là bỗng nhiên mở miệng nói, cẩn Huyên, nếu lúc trước ngươi không có trước gả cho tứ hoàng đệ, như vậy ngươi sẽ lựa chọn ta sao, ân Phượng Tường nói có chút đột nhiên, nghe vậy, nhiếp cẩn Huyên không khỏi dưới chân một đốn, Phượng Tường, ngươi sai rồi, ngươi muốn hỏi không phải ta trước gả cho ai, mà là muốn hỏi, ta trước gặp được chính là ai chẳng qua, mặc kệ ngươi nói có phải hay không đối, đối với kết quả, ta... Chỉ có thể nói, ta không biết, nếu ngay từ đầu không phải nhận thức ân phượng trạm, hiện giờ sẽ là như thế nào vấn đề này, nhiếp cẩn huyên cũng từng thiết tưởng quá, chỉ là mặc kệ như thế nào tưởng, nhiếp cẩn huyên cũng không biết, kết quả cuối cùng là như thế nào, rốt cuộc, nếu chỉ là nếu, mà hiện giờ sự thật chính là sự thật, cho nên mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng ái nam nhân, chỉ có hắn một cái. Cho nên, nghĩ đến đây, đưa lưng về phía ân phượng tường nhếp cẩn huyên, không khỏi liếm hạ con người, mà nhếp cẩn huyên tâm tư, thông minh như ân phượng tường, có thể nào không rõ, cho nên ở hiểu rõ lúc sau, ân phượng tường cũng nở nụ cười, ha ha, đúng vậy, trên đời này chưa từng có nếu sự tình, đúng vậy cho nên, bảo trọng, không nghĩ nói thêm nữa cái gì, theo sau nhếp cẩn huyên liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài, mà nhìn nàng bóng dáng. Đứng ở nhà tù cửa đôi tay nắm chặt lan can ân phượng tường, lại là trước sau cười, cuối cùng thẳng, đến tấm lưng kia càng lúc biến mất ở đen tối nhà tù chỗ sâu trong, ân phượng tường mới rốt cuộc liễm ở trên mặt cười, tiếp theo biểu tình càng lúc ai thiết nhắm hai mắt lại giờ này khác này, không có người biết ân phượng tường trong lòng suy nghĩ cái gì, cuối cùng thẳng đến qua không biết bao lâu, ân phượng tường mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó xoay người ngồi trở lại đến nguyên lai like vị trí. Tiếp theo lại lần nữa giống như ngồi thiền, trầm mặc không nói thời gian ở trôi đi, lúc sau lại là không biết qua bao lâu, đen tối mà bình tĩnh nhà tù ngoại, bỗng nhiên lại lần nữa hiện lên một mạt bóng đen lại có người tới nhà tù chung, mà lúc này, người nọ đi tới nhà tù lúc sau, lại không có lập tức nói chuyện, mà là lẳng lặng liếc nhà tù chung bất động như núi ân phượng tường liếc mắt một cái, tiếp theo mới không cấm hai tay hoàn ngực, chọn hạ mí nói xem ra ngươi quá không tồi a Người nọ tiếng nói, tùy ý mà ngả ngớn, mà nghe vậy, liễm mắt ngồi ở nhà tù trung ân phượng tường, lại là khóe môi nhẹ nhàng một câu, sau đó biểu tình bất động nói ngươi cuối cùng tới, ta đã chờ ngươi đã lâu, thấp giọng mở miệng, thanh lạc, ân phượng tường lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía đứng ở nhà tù mọi người tới mà lúc này, thiên lao trung kia có chút đen tối ánh sáng, chiếu dọa ở người tới trên mặt, lúc này mới phát hiện. Người tới thế nhưng chính là ngày ấy ở ân phượng trạm thủ hạ, sấn loạn chạy thoát, lăng một đao, mà hiển nhiên, lăng một đao xuất hiện, là ở ân phượng tường lường trước bên trong, cho nên, lúc này vừa nghe ân phượng tường nói như vậy, lăng một đao lại chỉ là xả lên khóe miệng hơi hơi mỉm cười, sau đó mắt lé viết ân phượng tường nói, Nga, đúng không, kia thật đúng là làm ngươi đợi lâu ha hà, bất quá, ngươi như thế nào khẳng định? Ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, nhưng ngươi trùng quy vẫn là tới, đối mặt lăng một đao, ân phượng tường không có một tia, dao động, mà nói tới đây, ân phượng tường lại là chậm rãi đứng dậy, sau đó cất bước đi đến nhà tù cửa, tiếp theo nhìn chầm chầm vào nhà tù ngoại lăng một đao nói, mà nếu ngươi hôm nay tới, như vậy chúng ta không ngại làm cuối cùng một bút mua bán ngươi cảm thấy như thế nào, chúng ta, ha ha ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì tư bản. Cùng ta buôn bán, lúc trước lăng một đao sẽ cùng ân phượng tường hợp tác, cũng là các có điều cần, ân phượng tường yêu cầu một cái, võ công cao thủ làm vương bài, mà lăng một đao tắc yêu cầu một cái cường đại thế lực, tiến tới được đến hắn tưởng được đến đồ vật, nhưng hôm nay, ân phượng tường kiếm củi ba năm thiêu một giờ, sự tình bại lộ qua nhập thiên lao, tự thân đều đem khó chịu, như vậy hắn còn có cái gì năng lực cùng lợi thế, làm lăng một đao cam nguyện đáp ứng. Cho nên lăng một đao không cảm thấy lúc này ân phượng tường còn có ích lợi gì chỗ, mà hắn hôm nay sở dĩ tới, cũng bất quá là nhìn xem náo, nhiệt thôi, đúng vậy, chính là xem náo nhiệt, rốt cuộc hai người tổng cung coi như là hợp tác quá, cho nên hắn đương nhiên muốn tới nhìn một cái đối phương kết cục, đây là lăng một đao hứng thú, mà lúc này, nghe lăng một đao nói, cùng với kia khinh miệt ánh mắt, ân phượng tường lại chỉ là nheo nheo mắt bằng bổn vương còn sống. Ân phượng tường đơn giản một câu, nghe vậy, lăng một đao nháy mắt mày một trọn, sau đó nhẹ nhàng cười ha hả sau đó đâu, cười nói, nhưng theo sau, lăng một đao kia cười thành một cái dây nhỏ hai tròng mắt, nháy mắt hiện lên một mặt sát cơ đáng tiếc, lúc này ngươi là tồn tại, nhưng ngay sau đó, có lẽ ngươi liền đã chết cho nên, này cũng không phải là cái gì hảo lợi thế đi, đúng vậy, bổn vương sinh tử, bất quá ở ngươi nhất niệm chi gian chính là lăng một đao. Người muốn trước hết nghe bổn vương đem nói cho hết lời, sau đó lại quyết định cũng không muộn, biểu tình bất động, ân phượng tường từng câu từng chữ nói, mà nói tới đây, ân phượng tường hơi hơi một đốn, tiếp theo nháy mắt ánh mắt chợt lóe, đồng thời đè thấp tiếng nói nói, lăng một đao, bổn vương ở ngoài thành nơi nào đó, ẩn giấu một bút tài bảo, mà này bút tài bảo, là lúc trước bổn vương vì khởi sự, mà cố ý chuẩn bị, mà hiện giờ, bổn vương thất bại trong găng tất. Kia bút tài bảo tự nhiên cũng đã không có tác dụng, cho nên cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm việc nhi, thú lao chính là kia bút tài bảo, như thế nào, không có hứng thú, nhớ mày, ân phượng tường nhìn lăng một đao, tĩnh chờ hắn trả lời, trong lúc nhất thời, chung quanh lại lần nữa lâm vào an tĩnh, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, lăng một đao mới động hạ khóe mắt, sau đó nhướng mày cười ha ha, ngươi biết đến. Ta đối tiền tài, từ trước đến nay đều không quá cảm thấy hưng thú, thì tính sao, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma không phải sao, ân phượng tường không ngại đem sự tình đẩy ra nói, mà vừa nghe lời này. Lăng một đau không biết khẩu không lại lần nữa nhìn ân phượng tường liếc mắt một cái, tiếp theo ánh mắt chợt lóe ân, ngươi nói được đảo cũng không tồi chẳng qua, ta phải trước hết nghe nghe, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Tìm ngươi, tự nhiên là ngươi nhất am hiểu sự tình, nga, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết người, như thế nào, lúc này cảm thấy hứng thú, phảng phất liếc mắt một cái xem thấu lăng một đao tâm tư, ân phượng tường nhẹ giọng nói, nghe vậy, lăng, một đao tức khắc nở nụ cười, đã có thể ở đảo mắt nháy mắt, lại là một cái cúi người bổ nhào vào lan can thượng. Đồng thời gần không thể lại gần tới gần nhà tù Trung ân Phượng Tường nói, ân Phượng Tường, đừng tưởng rằng ngươi nhiều giải ta, lăng một đao thanh âm không lớn, lại lộ ra rõ ràng nguy hiểm, mà dứt lời, lăng một đao mới chậm rãi ngồi dậy, sau đó lại lần nữa câu môi cười, hẹp dài hai mắt mị thành một cái dây nhỏ, nhìn ân Phượng Tường nói được rồi, nói một chút đi, ngươi muốn cho ta giết ai, lăng một đao lúc này nói như vậy. Cũng liền biểu thị hắn đã đáp ứng rồi ân phượng tường, cho nên chờ lăng một đao nói âm rơi xuống, ân phượng tường cũng cười, sau đó cúi người gần sát nhà tù lan can, tiếp theo từng câu từng chữ nói nhiếp văn hạo, đoạn nguyệt thiền, an tĩnh nhà tù chung, rõ ràng chuyển ra hai cái tên, mà vừa nghe lời này, nguyên bản đứng ở nhà tù ngoại, trên mặt cười như không cười lăng một đao, tức khắc ngẩn ra, nhưng theo sau. Lại là biểu tình lười biếng dựa hướng bên cạnh loang lổ mốc meo vách tường, sau đó thẳng nhìn về phía nhà tù trung ân phượng tường, nhiếp văn hạo, đoạn nguyệt thiền, đúng là, ha ha ta còn nghĩ, ngươi đến tột cùng làm ta sát cái gì đại nhân vật đâu, nguyên lai là kia hai cái lão đông tây lăng một đao trong lời nói, lộ ra rõ ràng khinh miệt, phảng phất giết chết bọn họ hai người, bất quá tựa như dẫm chết một con con kiến giống nhau, mà đem lăng một đao biểu tình xem. Ở trong mắt, nguyên bản biểu tình hơi liệm ân phượng tường, lại là không cấm cười một chút đúng vậy, đối với ngươi như vậy người thạo nghề, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, ân phượng tường cũng không phải ở nịnh hót lăng một đao, chỉ là nói ra sự thật, nhưng đối với như vậy tán thưởng, lăng một đao lại không để bụng, mắt lé liếc ân phượng tường liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại là khẽ động hạ khóe miệng, bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, ngươi vì sao như thế để... Y kia hai cái lão đông Tây, rốt cuộc, liền tính ngươi không ra tay, cũng có người sẽ thu thập bọn họ đi. Đối với nhiếp văn hạo cùng đoạn Thái hậu hai người trật vật vì tiêm, bức vua thoái vị tạo phản chuyện này, lăng một đau đương nhiên cũng là rõ ràng, mà cũng đúng là bởi vì rõ ràng, hắn cũng biết. Hiện giờ nhiếp văn hạo cùng đoạn Thái hậu hai người tuy rằng không biết tung tích, nhưng dựa vào hai người tính tình, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, mà bọn họ hai người tuy... Rằng quỷ kế đa đoan, nhưng bọn họ đối thủ cũng không phải ăn chay, đặc biệt là từ khi lần trước tự mình cùng ân phượng chạm đã giao thủ sau, lăng một đao trong lòng rõ ràng, mặc dù tương lai nhiếp văn hảo cùng đoạn thái hậu hai người ngóc đầu trở lại, cũng tuyệt không phải ân phượng chạm đối thủ, cho nên, giờ này khắc này, ân phượng tường an bài ở lăng một đao xem ra, rõ ràng là dư thừa, nhưng nhìn ân phượng tường kia chấp nhất bộ dáng, hiển nhiên lại là nhất định phải được. Thậm chí không tiếc dùng chính mình tư tàng bảo tàng làm trao đổi này, không thể không làm lăng một đau cảm thấy tò mò. Lăng một đau là cái người thông minh, cho nên hắn trực giác ân phượng tường sở dĩ làm như vậy, thậm chí không tiếc đắc thượng chính mình dư lại sở hữu lợi thế, phía sau màn tất nhiên sẽ có nội tình. Hơn nữa, dựa vào hắn đối ân phượng tường hiểu biết, chuyện này nhi bảo không chuẩn lại là cùng cái kia họ nhiếp nữ nhân có quan hệ. Bởi vậy, nghĩ đến đây, lăng. Một đao càng thêm muốn biết ân phượng tường mục đích, nhưng lúc này, nghe được lăng một đao truy vấn, ân phượng tường lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi trở về đến nguyên lai vị trí, ngồi xuống, bắt người tiền tài, thay người tiêu tai nếu bổn vương không có nhớ lầm nói, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi là như vậy nói cho bổn vương, mà hiện giờ, bổn vương nguyện ra tiền. Mà ngươi cũng đáp ứng rồi, như vậy cần gì phải hỏi lại đâu, này, cũng không phải là thân là một sát thủ, nên làm chuyện này đi, ân phượng tường rõ ràng không nghĩ nói, mà nghe vậy, lăng một đao phản xạ tính động hạ mi, tiếp theo liền nở nụ cười ha ha, nói rất đúng, bất quá hiện giờ, ngươi giống như không có cùng ta có kẻ mặc cả quyền lợi đi, ha ha, là không có, bất quá ta tin tưởng, ngươi là một cái xuất sắc sát thủ. Cho nên hẳn là sẽ không phạm một ít sát thủ không nên phạm sai lầm đi, hảo, thực hảo, xem ra ta quả nhiên thực, thích ngươi, thậm chí thích đến, cứ như vậy nhìn ngươi nhốt ở trong nhà lao, sau đó chờ không biết ngạch vận mệnh, làm ta đều có chút đau lòng ha hà, như thế nào, bằng không, chúng ta đổi một giao dịch, ngươi lấy tiền, ta cứu ngươi đi ra ngoài như thế nào, lăng một đao là một cái phi thường tùy tính, hơn nữa tâm tư giảo quyệt khó hiểu người. Thậm chí còn trước một giây cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, nhưng giây tiếp theo liền sẽ không hề dự triệu làm ngươi đầu mình hai nơi, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc trước ở thanh đàn chùa Thạch Thất Trung mới có như vậy nhiều người đều sợ hắn, nhưng lúc này, nghe được lăng một đao nói, ân phượng tường lại là giống thật mà là giả cười một cái, sau đó nhướng mày nói lăng một đao, ngươi cùng bổn vương ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn là biết bổn vương tính tình sinh, chết. Bổn vương trước nay đều không có để ý quá, mà bổn vương để ý cái gì, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cho nên hiện giờ bổn vương ở chỗ này, chờ ngươi, vì cũng chính là một việc này nhi, cũng là bổn vương duy nhất một sự kiện nhi, mà tàng đồ vật địa điểm liền ở kia eo bội chung, ngươi hẳn là biết, bổn vương liền không nói nhiều nói, ân phượng tường tay từ trong lòng lấy ra một cái cùng loại eo bội đồ vật, sau đó tùy tay ném cho nhà tù ngoại lăng một đao. Tiếp theo mới còn nói thêm lăng một đao, ngươi cùng bổn vương quen biết một hồi, bổn vương tin tưởng ngươi, cho nên hiện giờ bổn vương hy vọng ngươi có, thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói được thì làm được, không biết ở khi nào liễm đi ý cười, lúc này ân phượng tường vẻ mặt đông lạnh, mà lúc này, lăng một đao tắc liễm hạ con ngươi nhìn xuống tay chung kia khối eo bội, tiếp theo ngước mắt đối thượng ân phượng tường mắt. Đồng thời thủ đoạn vừa chuyển, liền đem kia eo bội bỏ vào trong lòng ngực yên tâm, ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng từ trước đến nay giảng tín dụng bất quá, này nếu là lại nói tiếc, kia họ nhiếp lão. Đông Tây từ trước đến nay giả hoạt, trước một lần chạy trốn, liền không có người biết hắn hướng đi, mà hiện giờ ngươi làm ta giết hắn, không biết ngươi nhưng có hắn manh mối, lăng một đao sẽ hỏi như vậy, hiển nhiên ngạch cũng là nghiêm túc. Có thể nghe ngôn, ân phượng tưởng lại lắc lắc đầu, ngươi không cần cố tình đi tìm hắn, tin tưởng lại quá không lâu, chính hắn liền sẽ chủ động xuất hiện, mà đến lúc đó, liền xem bản lĩnh của ngươi, ha ha, ngươi nhưng thật ra lòng có, lòng tin, không phải bổn vương lòng có lòng tin, mà là bổn vương quá hiểu biết nhiếp văn hạo, khổ tâm kinh doanh cả đời, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, ha ha, hảo, một khi đã như vậy. Ta đây liền chờ, nói, lăng một đao đối với ân phượng tường thẳng cười, sau đó liền phải rời khỏi đã có thể ở xoay người đồng thời, lăng một đao lại vẫn là nhịn không được cười nói, ha ha, ký thật ngươi không nói, ta cũng biết, ngươi sở dĩ làm như vậy, là vì cái kia họ nhiệm, nhà đầu đi bất quá, ta vẫn luôn đều rất khó lý giải, bất quá là một nữ nhân thôi, ngươi vì cái gì sẽ như thế đại động can qua, ai? Dù sao ta là không nghĩ ra, bất quá hiện tại, ta càng tò mò chuyện này, ngươi như thế hao tổn tâm huyết, đến tột cùng muốn che giấu cái gì. Nói chuyện đồng thời, đã là xoay người lăng một đao, không cấm nghiêng mắt mắt lé phiết ân phượng tường liếc mắt một cái, mà thẳng đến lúc này, nhìn lăng một đao kia mười phần tò mò, rồi lại cố ý lầm bầm. Lầu bầu bộ dáng, ân phượng tường mới hơi hơi mỉm cười. Sau đó như nhau ngày xưa ôn hòa mà Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi xác thật không hiểu, bởi vì chưa bao giờ gặp được quá, bất quá bổn vương bảo đảm, nếu tương lai có một ngày, ngươi gặp một nữ nhân, như vậy ngươi đã hồi làm ra cùng bổn vương giống nhau sự tình tới, bởi vì ngươi cùng bổn vương ở điểm này, rất giống đến nỗi, bổn vương muốn che dấu cái gì, ha ha, ngươi nếu đều nói là ẩn tàng rồi, kia tự nhiên chính là bí, mật, mà nếu là bí mật, Tự nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ha ha ngươi thật đúng là một cái làm người người đáng ghét, cung thê cung thế, sắc mặt bình thản trở về lăng một đao một câu, nghe vậy, lăng một đao rồi lại nở nụ cười, tiếp theo liền một cái lắc mình, thẳng ở thiên lao trung biến mất bóng dáng đối với lăng một đao, ân phượng tường tin tưởng hắn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà chờ lăng một đao vừa đi, ngồi ở vị, trí thượng ân phượng tường, lúc này mới hơi hơi tặng lên đồng tình. Nhưng theo sau rồi lại nhẹ nhàng nở nụ cười, ha ha ân phượng tường cười nhẹ nhàng chậm chạp, mà cười khẽ đồng thời, càng là không cấm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp theo đã từng từng màn tức khắc ở ân phượng tường trong đầu hiện lên hắn nhớ rõ, cái kia tươi đẹp núi rừng, một cái mỹ lệ nữ tử bỗng nhiên đi vào chính mình thế giới hắn nhớ rõ, ở cái kia thanh triệt bên dòng suối nhỏ, cái kia mỹ lệ nữ tử, lưu loát giúp hắn xử lý trên đùi bị rắn cắn đến miệng vết thương. Nàng biểu tình là như vậy nghiêm túc, nàng chăm chú nhìn là như vậy tự nhiên, ở kia một khắc, hắn nghe được chính mình yên lặng hơn hai mươi năm, giống như cục diện đáng buồn tâm, bỗng nhiên nhảy lên lên nàng là thiện lương, lại không yêu đuối, nàng là thông minh, lại không xảo trá, nàng là chính trực, rồi lại như vậy đa tình cùng khoan dung mà nàng, cũng không phải chính mình gặp qua nữ tử chung, đẹp nhất cái kia, nhưng lại là trên đời tốt nhất chỉ tiết nàng trung quy không phải chính mình, cho nên đã từng hằn hoán giận quá, bất đắc dĩ quá, dãy dủa quá nhưng cuối cùng hắn lựa chọn tranh thủ. đương nhiên hắn thừa nhận hắn tranh thủ thủ đoạn có chút cực đoan, thậm chí không tiếc đẩy tay huyết tinh, nhưng hắn chưa bao giờ đối chính mình hành vi hối hận quá. Mặc dù ở ngày ấy sau giờ ngọ hắn không có hướng phụ hoàng thỉnh hôn, mà phụ hoàng cũng không có giống ngày đó. như vậy không chút do dự nói cho hắn cái gì. Ngươi muốn nghênh thú nhất cẩn huyên, không được, tuyệt đối không được, nàng là lão tứ nữ nhân, mặc dù hiện tại hòa ly, nhưng tổng cung coi như gả tiến hoàng tộc một hồi, chấm sao lại có thể làm nàng một nữ tử, đầu tiên là gả cho chấm tứ nhi tử, sau đó lại gả cho chấm con thứ hai, trên đời nào có như vậy chuyện này, chấm quyết không thể làm như vậy chuyện này phát sinh, cũng tuyệt không sẽ làm đông lăng hoàng tộc ném. Người này... Cho nên, chấm nói cho ngươi, ngươi tưởng cưới ai đều được, nhưng chính là nhiếp cẩn huyên không được, chấm chỉ cần tồn tại một ngày, liền tuyệt không có thể hay không đồng ý, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm, nàng là hắn sinh mệnh duy nhất tốt đẹp, cho nên, chỉ cần có một phần sức lực, hắn đều sẽ không từ bỏ hy vọng, bởi vậy, nếu thời gian chảy ngược, nhân sinh làm lại từ đầu, hắn như cũ còn có thể hay không thay đổi chính mình lựa chọn, mà hiện tại, hết thải đều kết thúc, cho nên, hắn tưởng ở chính mình sinh mệnh cuối cùng một khắc, giúp nàng làm cuối cùng một sự kiện nhi, cũng là duy nhất có thể làm chuyện này, mà như văn hạo cùng đoạn thái hậu hắn biết, nếu nàng biết là hắn khiến lăng một đao xuống tay giết bọn họ hai người, nàng nhất định sẽ thương tâm, chính là, hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy, bởi vì nếu bọn họ bất tử, một khi có một ngày nói ra cái kia bí mật, như vậy nàng sẽ thống khổ cả đời hắn đã không có. Tương lai, cho nên hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chính là hy vọng nàng ở về sau nhật tử, cả đời vô ưu bởi vậy, hắn mặc dù là đầy tay màu tươi, cũng vui vẻ chịu đựng, cho nên tái kiến, cần huyên tái kiến, ta kiếp này duy nhất tình cảm chân thành. Từ thiên lao trở về, nhiếp cần huyên tâm tình vẫn luôn rất thấp lạc, thấy nàng như thế, một đường tương tùy ân phượng chạm lại là không cấm nhíu mày, nhưng không có nói cái gì, rốt cuộc ân phượng chẳng cũng không có tiến thiên lao, cho nên hắn cũng không biết nhiếp cẩn huyền cùng ân phượng tường hai người đến tột cùng nói gì đó, bởi vậy tự nhiên cũng không biết như thế nào sen mồm. Theo sau hai người ngồi trên xe ngựa trở lại thần vương phủ, mà một hồi đến vương phủ, vừa lúc long cảnh vân đang ở chờ bọn họ, mà cùng long cảnh vân ở bên nhau còn có quỳnh hoa quận chúa cùng với thiên thừa tam hoàng tử đêm ngọc thư. Quỳnh hoa quận chúa chính là lúc trước kiếm gia tiểu thư kim tĩnh văn, mà mấy ngày nay. Tới giờ, đông lăng loạn cục không ngừng, quỳnh hoa quận chúa cùng đêm ngọc thư lại không có rời đi, hơn nữa, trong lén lút bởi vì đêm thần là quan hệ, đêm ngọc thư tự nhiên cũng là đứng ở ân phượng trạm bên này, cho nên nói đến cùng, mặc kệ là kim tĩnh văn vẫn là đêm ngọc thư, đều xem như người một nhà, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên đã trở lại, chờ hảo đoạn thời gian long cảnh vân tức khắc nhân lại mặt, nhưng vừa thấy hai người tâm tình hạ xuống, từ trước đến nay độc Miệng Long Cảnh Vân cũng thức thời chưa nói cái gì, tiếp theo ở một phen xem xét sau, xác định nhiếp Cẩn Huyên thật sự không có việc gì. Long Cảnh Vân lúc này mới một bên đưa cho Nhiếp Cẩn Huyên, một cái bổ thân mình tiểu thuốc viên, một bên câu được câu không nói, bất quá lại nói tiếp, ngươi thật là có cái kia nhàn tâm, cũng không nhìn xem hiện tại chính mình cái gì trạng thái, còn luôn là ra bên ngoài chạy đúng rồi, hôm nay các ngươi không phải đi thiên lao sao, giấy... Hiện tại thế nào, Long Cảnh Vân trong miệng nói, giấy tự nhiên chỉ chính là ân phượng tường, mà vừa nghe lời này, còn không đợi nhếp cẩn huyên mở miệng, một bên kim tĩnh văn, lại là không cấm chu lên cái miệng nhỏ hư, liền cái kia thụy vương, vốn dĩ ta còn cảm thấy hắn là khó được người tốt đâu, nhưng kết quả khen ngược, hắn thế nhưng sẽ như vậy ngoan độc, giết một cái lại một cái, cũng không sợ đã chết xuống địa ngục đối với ân phượng tường, kim tĩnh văn nguyên bản. Vẫn là rất vừa y hắn, rốt cuộc cùng đông lăng mặt khác mấy cái hoàng tử so sánh với, ân phượng tường tuy rằng thân thể nếu chút, nhưng tính cách vẫn là không tồi, cho nên phía trước vài lần gặp mặt sau, kim tĩnh văn đối hắn trước sau ấn tượng đều không tồi, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, đương sự tình chân tướng vạch trần thời điểm, mới có thể càng thêm làm người cảm thấy vô pháp tiếp thu, cùng một cổ nồng đậm phản bội cảm, mà lúc này nói tới đây, kim tĩnh văn càng là không cấm chuyển mắt nhìn mắt ngồi ở bên cạnh nhất Cẩn huyên. bất quá muốn ta nói a Cẩn huyên tỷ tỷ vẫn là ngươi tâm thật tốt quá. tựa như thụy vương như vậy đẩy tay huyết tinh, thậm chí liền chính mình thân nhân đều có thể không chút do dự xuống tay người. Cẩn huyên tỷ tỷ ngươi liền không nên đi xem hắn. tình bẩn hai mắt của mình. kim tĩnh văn tuổi không lớn nhưng vâng chịu kim ra người chính trực, cho nên đối thị phi thiện ác quan niệm đặc biệt cường. nhưng lúc này chờ. Kim Tĩnh Văn nói âm rơi xuống, ngồi ở nàng bên kia, trước sau không nói gì đêm Ngọc Thư, lại là dơ tay dùng trong tay quạt xếp, gõ hạ nàng đầu ngươi nha đầu này, ngươi đương tất cả mọi người giống ngươi sao, phương diện này sự tình, ngươi không hiểu, cho nên thiếu sen mồm, nha, Ngọc Thư ca ca, ta như thế nào không hiểu, ta nói đều là sự thật được không, được rồi, làm ngươi câm miệng liền câm miệng. Kim tĩnh văn tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hơn nữa. Đối với ân phượng tường cùng nhiếp cẩn huyên chỉ thấy gút mắt, biết đến cũng hoàn toàn không đại. Nhưng đêm ngọc thư bất đồng, đêm ngọc sách vở chính là cái bình tinh tính tình, mà bởi vì lúc trước có âm thầm hiệp trợ ân phượng trạm, cho nên đối sự tình hiểu biết cũng càng thấu triệt. Bởi vậy, cái nhìn tự nhiên bất đồng, mà lúc này, mắt thấy nhiếp cẩn huyên không nói chuyện, đêm ngọc thư liền liên thanh làm kim tĩnh văn câm miệng. Mà chờ Kim tĩnh văn thành thật, đêm Ngọc Thư, lại là nhìn mắt nhếp cẩn huyên, nhưng theo sau lại đối với đối diện ân phượng trạm, Thụy Vương Điện Hạ hiện giờ phàm này sai sự, hơn nữa ở chúng mục nhìn trừng hạ, vạch trần hành vi phạm tội, cho nên y thần Vương Điện Hạ chi gián Thụy Vương Điện Hạ lúc sau sẽ như thế nào? Đêm Ngọc Thư vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, rốt cuộc lúc trước ân phượng tường mưu phản chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hơn nữa đương trường thừa nhận mưu sát đông lăng hai vị hoàng đế, này cũng không, phải là việc nhỏ nhi, cho nên mặc kệ là nào một sự kiện nhi, lại nói tiếp đều đủ chết tám hồi, nhưng đêm ngọc thư trong lòng minh bạch, tuy rằng ân phượng tường tội ác tài trời, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ, cho nên đêm ngọc thư không cấm tò mò, ân phượng chả muốn như thế nào xử lý chuyện này nhi, nhưng đối mặt đêm ngọc thư dò hỏi. Ân Phượng chạm lại chỉ là nhìn hắn một cái, mà lúc này, một bên trước sau trầm mặc Nhếp Cẩn Huyên, lại là bỗng nhiên lắc lắc đầu chuyện. Này Nhi, đại gia liền không cần lại thảo luận, lúc sau tự nhiên sẽ biết, Nhếp Cẩn Huyên nói nói có chút huyền diệu, thậm chí còn lộ ra một cổ ý vị sâu xa. Nhưng theo sau mọi người nhìn Nhếp Cẩn Huyên cũng không tưởng nói thêm nữa bộ dáng, cũng không hảo lại truy vấn, cho nên ở An Tĩnh một lát sau, đêm Ngọc Thư liền thẳng tùy tay dương lên. Ném ra quạt xếp, sau đó một bên phe phẩy cây quạt, đồng thời chuyện vừa chuyển, bất quá, lời này nói trở về, kỳ thật, có chuyện như ta, nhưng thật ra vẫn luôn đều tưởng không rõ, nhớ trước đây nhiếp tướng quốc khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cùng đoạn Thái Hậu âm thầm cấu kết, mà nhiều năm như vậy tới, nhiếp tướng quốc vẫn luôn làm rất cẩn thận, càng là đã lửa gạt quý quốc tiên đế cùng mọi người, nhưng vì sao cố tình bị Thụy Vương Điện Hại nhìn ra sơ hở đâu? Rốt cuộc, lúc trước nếu không phải Thụy Vương Điện Hạ trước đó biết được tiên cơ, cũng sẽ không bày ra kia tầng tầng tương khấu quỷ dị kế sách, thậm chí dùng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau chiêu số như này liền quái. Thụy Vương Điện Hạ phía trước thân thể không tốt, thậm chí cơ hồ đủ không ra khẩu. Như vậy hắn như thế nào biết này đó liền chúng ta cùng với cả triều văn võ cũng không biết sự tình. Vài thập niên tới, Nhịp Văn Hạo Ngụy Trang là hoàn mỹ. Hắn một phương diện mặt ngoài làm ra cùng đoạn thái hậu như nước với lửa bộ dáng, về phương diện khác ở chiều đình thượng, bày ra một bộ cương trực không A, tam chiều lão. Thần tư thái, thậm chí liền hắn thân cận nhất người, đều bị hắn chơi xoay quanh, như vậy lúc trước không ra khỏi cửa thủy vương ân phượng tường, là thấy thế nào ra nhiếp văn hạo gương mặt thật. Đêm ngọc thư vấn đề nhất châm kiến huyết, nghe vậy, ở đây mọi người. Thậm chí bao gồm ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên đều hơi hơi giật mình, mà kim tĩnh văn càng là ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, cũng đi theo như mày nói, đúng vậy, Ngọc Thư ca ca nói có đạo lý, cái này không có đạo. Lý A, chúng ta cũng không biết, hắn một cái ngồi ở trên xe lăn, gần như cả ngày đều không ra phủ nhàn tản vương ra làm sao mà biết được, nhưng hắn nếu không biết nói, lại như thế nào sẽ thiết kế ra như vậy nhiều bẫy dập, làm chúng ta toàn Trong lúc nhất thời, mọi người bởi vì đêm ngọc thư vấn đề, mà lâm vào trầm tư, đã có thể ở mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, từ trước đến nay nói nhiều lại độc miệng Long Cảnh Vân, lại là không cấm nuốt hạ nước miếng, sau Đó ngước mắt nhìn mắt ở đây mấy người đã có thể vào lúc này, lại đối thượng ân phượng chạm cặp kia thâm thúy mà đông lạnh mắt, ân phượng chạm đôi mắt, có nói không nên lời khiếp người khí thế, mà lúc này bị ân phượng chạm như vậy vừa thấy. Long Cảnh Vân tức khắc phản xạ tính rụt hạ cổ, sau đó liễm hạ con ngươi, không dám lại xem, nhưng ân phượng chạm lại trước sau nhìn hắn, ánh mắt cũng cảm thấy sắc bén, mà lúc này nhiếp cẩn huyên cũng phát hiện ân phượng chạm đang xem. Long Cảnh Vân, sau đó cũng đi theo nhìn qua đi, tiếp theo đó là Kim Tĩnh Vân cùng đêm ngọc thư đảo mắt công phu, trong phòng mấy người ánh mắt, liền đều dừng ở Long Cảnh Vân trên người, mà theo sau, Kim Tĩnh Vân càng là mị hạ đôi mắt. Tiếp theo dương giọng hỏi cảnh vân ca ca, ngươi nói, có phải hay không ngươi, kim tĩnh vân cũng là cái sẽ xem mặt đoán ý chủ nhân, mà bị nàng như vậy giáp mặt vừa hỏi, long cảnh vân tức khắc không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận câm, miệng, nha đầu chết tiệt kia nói bừa cái gì đâu, này chuyện này cùng ta có cái gì quan hệ, nha, còn nói không quan hệ, không quan hệ ngươi nói lặp cái gì, ai nói lặp, ta... Ta chỉ là vừa mới không khéo cắn được đầu lưỡi, cho nên mới sẽ như vậy, cắn được đầu lưỡi, vậy ngươi như thế nào không giữ cửa nhà cắn rớt, nói dối không chuẩn bị bản thảo, ai tin à? nói, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi âm thầm nói cho cái kia Thụy Vương cái gì, cho nên hắn mới, có thể phát hiện tiên cơ, Kim Tĩnh Văn cũng không phải là dễ dàng tống cổ chủ nhân, mà trước mắt nhìn long cảnh Vân phản ánh rõ ràng cùng bình thường không giống nhau. Kim Tĩnh Văn thậm chí ở đây mọi người liền càng là khẳng định, Thủy Vương sở dĩ chuyện xảy ra tiên tri hiểu nhiếp Văn hảo chuyện này, tất nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ. Kim Tĩnh Văn những câu ép sát, Long Cảnh Vân lại chết không nhận chướng, thấy vậy tình hình, một bên đêm ngọc thư lại là trong tay, quạt xếp hợp lại, sau đó không nhanh không chậm nói, nhớ trước đây, Cảnh Vân huynh ở tại Thụy Vương phủ, cùng Thụy Vương tiếp xúc tự nhiên cũng là nhiều nhất, cho nên chuyện này nếu là lại nói tiếp. Cảnh Vân Huynh hẳn là biết một ít nội tình đi đương nhiên, nếu Cảnh Vân Huynh vẫn luôn cắn định cùng chính mình không quan hệ, đảo cũng không có việc gì, thật sự không được. Lúc sau làm người cấp cung thúc hoặc là long gì bọn họ gửi một phong thơ, thỉnh bọn họ hỗ trợ nói, nói, vậy hẳn là sẽ tìm được một ít manh mối đi. Minh Dạ cung cấp dưới bốn cái đường khẩu, mà bốn cái đường trong miệng, cung vô nhai phụ trách ngọc thương đường là phụ trách tình báo bắt được. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần khai đến lên giá tiền, ở trên đời này, liền không có ngọc thương đường cha không đến đổ vật, mà lúc trước lăng một đao tin tức, chính là đêm thần lạc thông qua cung vô nhai ngọc thương đường mới biết được, cho nên ngọc thương đường thực lực có thể nghĩ. Đồng thời, đối với Long Cảnh Vân tới nói, tương so với ngọc thương đường, so nó càng hung mãnh, còn lại là đêm ngọc mép sách trung long gì, cũng chính là hắn Long Cảnh Vân mẹ thành tím yên. Rốt cuộc, ở người khác xem ra, có lẽ còn sẽ có người tin tưởng hắn, hoặc là không tin, ít nhất còn có thể cố kỵ hắn tình cảm. Nhưng một khi chuyện này bị hắn cái kia muốn mệnh quái thai lão nương đã biết, hắn liền đã chết. Bởi vì, người khác lên án, nhiều ít còn có thể lấy chứng cư nói. Chuyện này, nhưng hắn lão nương chỉ cần nhận chuẩn ngươi làm, vậy ngươi chính là làm, như vậy đến lúc đó nganh đón hắn, liền không chỉ là chết đơn giản như vậy. Hắn lão nương tất nhiên sẽ làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, dám đối với chính mình thân nhi tử xuống tay, mới là thật sự dũng sĩ, mà ở Long Cảnh Vân xem ra, hắn lão nương thành tìm yên tuyệt đối là dũng sĩ trung siêu cấp dũng sĩ, cho nên lúc này vừa nghe đêm Ngọc Thư nói muốn thông trì hắn lão, nương, Long Cảnh Vân tức khắc nhảy dựng lên, sau đó vội không ngừng nói được rồi được rồi, ta nói ta nói, ta nói còn không được sao kỳ thật sự tình là bách với mọi người ép hỏi, cùng nhà mình lão nương mãnh liệt uy hiếp lực, Long Cảnh Vân rốt cuộc nói ra sự tình, mà nhắc tới chuyện này nhi, hết thảy ngọn nguồn, lại muốn từ Minh Vương lệnh nói lên, nhớ trước đây, Nhất Cẩn Huyên Phụng chỉ điều tra kinh thành liên hoàn huyết án, tiến tới phát hiện huyết án việc cùng 3 năm, trước đây lại bộ thượng thư Kim Khải Kim Đại Nhân một án có rất nhiều liên lụy, mà ở một phen điều tra sau. Nhếp Cẩn Huyên đám người càng là phát hiện, ba năm trước đây Kim Khải một án, có khả năng thật là oan án, cho nên, lúc sau Nhếp Cẩn Huyên, đối với ba năm trước đây án tử tiến hành rồi một lần nữa điều tra, đã có thể vào lúc này, trên giang hồ lại truyền ra tin tức, nói là có kẻ thần bí phát số tiền lớn mua Nhếp Cẩn Huyên mạnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ vì, này lay động, nhưng ở ân phượng trạm chu đáo chặt chẽ dưới sự bảo vệ. Nhếp cẩn huyên như cũ lông tóc không tổn hao gì, mà như vậy kết quả, cũng khiến cho ám sát Nhất cẩn huyên tiền thưởng không ngừng để cao, cuối cùng thậm chí vận dụng minh vương lệnh. Minh vương lệnh là trên giang hồ đỉnh cấp truy sát lệnh, thật là trên giang hồ thần bí nhất minh dạ cung ngọc cung đường đường, hạ thẳng quản sát thủ đoàn ám ảnh đoàn lệnh bài, đương nhiên, ám ảnh đoàn trung bình thường truy. Sát lệnh cũng không phải minh vương lệnh, cho nên có thể có thể nói, minh vương, chỉ có ngọc cung đường đường chủ trời lệnh phóng, cho nên, minh vương lệnh ý tứ, chính là chỉ từ người, mua chỉ định ngọc cung đường đường chủ trời lệnh phóng tự mình động thủ truy sát lệnh. Trời lệnh đặt ở hơn 20 năm trước, đó là làm cho cả giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật đứng đầu sát thủ, tính tình lạnh nhạt, xuống tay vô tình, bởi vậy, theo lý thuyết có trời lệnh thả ra tay, nhiếp cẩn. Huyên tự nhiên tánh mạng khó giữ được, mà kết quả cũng như nhau sở liệu, ngày đó ở nhiếp cẩn Huyên lấy sổ sách vào cung trên đường, ân phượng chạm đám người tuy rằng đem đi trước một chúng người giang hồ chém giết, nhưng lúc sau trời lạnh thả ra tay, lập tức trọng tỏa mọi người, ngay lúc đó tình huống phi thường nguy cơ, thậm chí liền ân phượng chạm đều không phải trời lạnh phóng đối thủ, nhưng theo sau liền ở trời lạnh phóng sắp đắc thủ thời điểm, lại bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo để lại một câu không thể hiểu được nói sau, liền trực tiếp đi rồi, nhiếp cẩn huyên vì thế tránh được một kiếp, mà trời lạnh đặt ở rời đi sau, lại không có lập tức rời đi Đông Lăng, mà là lén đi Thụy Vương phủ tìm Long Cảnh Vân. Rốt cuộc Long Cảnh Vân cũng là minh dạ cung người, mà trời lạnh phóng lần này ra tới, cũng là chịu này mộ thanh tím yên gửi gắm, đem Long Cảnh Vân mang về, nhưng lúc sau ở hiểu biết Đông Lăng bên này tình huống sau, trời lạnh phóng lại không. Có mạnh mẽ đem Long Cảnh Vân mang đi, mà liền ở trời lạnh phóng cùng Long Cảnh Vân chạm mặt thời điểm, Long Cảnh Vân lại tò mò nhìn lén trời lạnh buông tay Trung Minh Vương lệnh, Minh Vương lệnh phân chính phản hai mặt, chính diện khắc có Minh tự, mà mặt trái tắc khắc có người mua tên, cho nên đang xem quá Minh Vương lệnh sau, Long Cảnh Vân liền đã biết chân chính muốn nhếp cẩn huyên tánh mạng kẻ thần bí thân phận, nhưng biết là đã biết, nhưng chuyện này lại là tuyệt đối, không thể nói bí mật. Tuy rằng Long Cảnh Vân cùng nhất cẩn huyên đám người quan hệ cũng không giống bình thường, nhưng đây là minh dạ cung quy củ, cho nên mặc dù là Long Cảnh Vân, cũng không dám ổn tự đem bực này chuyện này nói ra, rốt cuộc, đây chính là quan hệ đến toàn bộ minh dạ cung cùng ám ảnh đoàn danh dự vấn đề. Long Cảnh Vân trong lòng minh bạch, nhưng hắn tuy rằng thể đánh chết không nói, nhưng lúc sau một lần ngoài ý muốn, lại làm Long Cảnh Vân mơ hồ, vẫn là đem. Bí mật nói ra bởi vì, Long Cảnh Vân uống say, mà lúc ấy cùng Long Cảnh Vân ở bên nhau, chính là Thụy Vương ân phượng tường, rong rong dài dài nửa ngày, Long Cảnh Vân rốt cuộc đem sự thật chân tướng nói ra, mà chờ hắn vừa nói xong, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, mà ánh mắt mọi người, lại như cũ ngưng ở Long Cảnh Vân trên người, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà lúc này, bị mọi người nhìn có chút mau. Long Cảnh Vân không khỏi lại lần nữa nuốt nước miếng, sau đó, Cường tự kêu lên, ngươi các ngươi nhìn cái gì, ta lúc ấy thật sự không tưởng nói, đó là ta uống nhiều quá, cho nên mới nhất thời miệng hoạt, nguyên bản còn có chút khí thế, nhưng càng nói Long Cảnh Vân càng nhụ trí, thanh âm cũng càng lúc nhỏ lên nhưng lúc này, còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, Kim Tĩnh Vân trước hết mở to hai mắt nhìn, cái gì kêu la nhiều, uống nhiều quá là có thể nói bậy sao. Nếu không phải ngươi nói cho cái kia Thụy Vương, lúc sau cũng sẽ không, làm ra nhiều chuyện như vậy nhi, cần huyên tỷ tỷ cũng sẽ không bị trào, ta kim tĩnh văn khí dương giọng kêu to, càng là hận không thể lập tức phát qua đi, trực tiếp cắn Long Cảnh Vân hai khẩu, mà nghe vậy, Long Cảnh Vân tức khắc khí bất quá phản bác nói, này này cũng không thể trách ta a, ai biết hắn ngươi cầm miệng, chính là ngươi, ngươi còn kim tĩnh văn thật sự bị tức giận đến không được. Phải biết rằng này trận gần nhất, tuy rằng Kim Tĩnh Văn không có biện, Pháp hỗ trợ, nhưng nhưng vẫn vì nhiếp cẩn huyên chuyện này lo lắng, lúc sau càng là đang nghe đến nhiếp cẩn huyên sau khi mất tích, chi gian, ngoài miệng liền thiêu hai cái đại thủy phao, mà theo sau thẳng đến nhiếp cẩn huyên bình yên trở về, hết thảy đều do êm sóng lặng, Kim Tĩnh Văn mới đi hỏa khí, cho nên, tưởng tượng đến lần trước chính mình chịu tội, Kim Tĩnh Văn như thế nào cũng không thể bình phục tâm tình. Mà lúc này, một bên không nói chuyện nhất Cẩn Huyên, lại là hãy con thở dài, sau đó duỗi tay cầm bên cạnh Kim Tĩnh Văn tay nhỏ, "Được rồi Tĩnh Văn, ngươi cùng cũng đừng trách cứ Long thần y, rốt cuộc Long thần y cũng là vô tâm lại nói, liền tính là Long thần y lúc trước không có tiết lộ bí mật, chỉ cần đối phương có tâm tư, vẫn là sẽ ra tay, chỉ là phương thức không giống nhau mà thôi, cho nên chuyện này Nhi Hiện giờ đã biết liền hảo." Lại là không có lại nói tất yếu, nhếp cẩn huyên nhìn thấu chuyện, rốt cuộc nàng hiểu biết ân, phượng tường, ân phượng tường lúc trước đã là động tâm tư, cho nên mặc dù không có Long Cảnh Vân, như vậy lúc sau dựa vào hắn khôn khéo cùng thủ đoạn, như cũ sẽ ra tay, cho nên chuyện này nhi nói đến cùng, ở ân phượng tường trên người, mà Long Cảnh Vân chỉ là trùng hợp ở lúc ấy, cho ân phượng tường một cái tuyệt hảo cơ hội thôi, mà lúc này, Nhất cẩn huyên nói như vậy. Kim Tĩnh Văn tuy rằng trong lòng hỏa khí còn không có phát tiết đủ, nhưng cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là căm giận chừng mắt nhìn Long Cảnh Vân hai mắt, mà lúc này Long Cảnh Vân vừa nghe Nhất Cẩn Huyên vì chính mình nói chuyện, tức khắc hai mắt tọa ánh sáng, cũng không trụ gật đầu tán thành. Nói đến cùng, Long Cảnh Vân cũng là tính trẻ con chưa mẫn, đã có thể vào lúc này, một bên đêm ngọc thư lại là ném ra quả xếp. Sau đó không nhanh không chậm mà đợi nói ân, quận chùa nói có đạo lý, sự tình xác thật như thế, bất quá, cảnh vân huynh tự mình lộ ra minh vương lệnh, người mua, chuyện này nhưng không tốt lắm đâu, này nếu là làm lãnh thúc bọn họ đã biết Nga, đúng rồi, trước hai ngày ta thu được hoàng huynh bồ câu đưa thư, nói là hoàng thúc cùng hoàng thẩm đã nhích người khởi hành tới Đông Lăng, đến lúc đó hiển nhiên, đêm ngọc thư mới là chân chính phúc hắc chủ nhân. Mà thiên thừa quốc chủ đêm vô diễm, hiện giờ chỉ có một huynh đệ, đó chính là huyền vương ra đêm vô huyền, cho nên hắn trong miệng hoàng thúc hoàng thẩm, tự nhiên nói, chính là huyền vương ra đêm vô huyền cùng huyền vương phi hạ vị ương, bởi vậy, lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn bởi vì có nhiếc cẩn huyền nói, mà yên tâm xuống dưới long cảnh vân, tức khắc sợ tới mức nhảy dựng lên, tiếp theo hoang mang lo sợ ở trong phòng cấp tung tăng nhảy nhót. Bởi vì huyền vương phi chính là hắn lão nương thần tượng, mà huyền vương phi đi địa phương, tất nhiên có hắn lão nương đi theo, mà một khi hắn lão nương biết, lúc trước là hắn tiết mật hơn, nữa nói ra đi minh vương lệnh chuyện này, đến lúc đó hắn chính là bất tử cũng tuyệt bích lột ra, Long Cảnh Vân thiệt tình sợ, mà ở nóng nảy nửa ngày lúc sau, Long Cảnh Vân cuối cùng lựa chọn 36 kế cuối cùng một kế đi vì thượng, cho nên ở kêu nửa ngày sau. Long Cảnh Vân liền như gió xoáy chạy trốn, mà nhìn hắn kia chật vật bộ dáng trong phòng mấy người, tức khắc dẫn tới trong phòng mọi người cười to không thôi, làm, ẩm ý một cái buổi chiều, theo sau chờ Long Cảnh Vân đi rồi, Kim Tĩnh Vân lại cùng nhếp cẩn huyên nói hảo chút lời nói, sau đó mới cùng thiên thừa tam hoàng tử đêm Ngọc Thư rời đi, trong phòng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, nhưng theo sau ngừng nghỉ không bao lâu, bên ngoài rồi lại truyền đến rầm dị nháo thanh. Tiếp theo liền chỉ thấy ngũ hoàng thúc ân diễm hằng hãy còn sông vào, mà vừa vào cửa, ngũ hoàng thúc nhìn ân phượng trạm cùng nhếp cẩn huyên đều ở, liền cũng không để, bụng ngay sau đó trực tiếp giáp mặt truy vấn ân phượng trạm, kế thừa ngôi vị hoàng đế chuyện này, ngũ hoàng thúc là thật sự nóng nảy, phải biết rằng, hiện giờ đông lăng ngôi vị hoàng đế vẫn luôn bỏ không, cục diện chính trị bất an, cả triều văn võ cùng hoàng tộc đều hy vọng ân phượng trạm có thể lập tức đăng cơ. Nhưng mọi người lại đều sợ hãi với ân phượng chạm khí thế, liền cũng không dám gặm thanh, cho nên rơi vào đường cùng, liền chỉ có thể thúc dục ngũ hoàng thúc ân diễm. Hằng, bởi vậy, có thể nghĩ, nay trận tới nay ngũ hoàng thúc một ngày 12 cái canh giờ, liền không có một khắc sống yên ổn quá, trong chốc lát cái này đại thần tới, trong chốc lát cái kia hoàng tộc tới chơi, mà mục đích chỉ có một ngũ hoàng thúc. Ngài lão ngấm lại biện pháp A, chạy nhanh làm thần vương điện hạ đăng cơ đi, bằng không ta đông lăng thời vận hưu rồi, cho nên, nói đến cùng ngũ hoàng thúc cũng là bị buộc nóng này nhưng đối mặt ngũ hoàng thúc, ân phượng trạm, lại trước sau như một lạnh lùng như vậy, nhưng nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi sừng sốt, phải biết rằng, từ khi bị ân phượng trạm cứu trở về tới sau, nhiếp cẩn huyên vẫn luôn ở vào hôn mê bên trong. Lúc sau thật vất vả hảo, liền đi tể quốc công phủ, tiếp theo lại đi thiên lao, cho nên tới tới lui lui lăn lộn, Nhiếp cẩn huyên đến thật là đem chuyện này nhi cấp đã quên, cho nên trước mắt ngũ hoàng thúc đã tìm tới cửa, Nhiếp cẩn huyên mới nhớ tới, kế thừa ngôi vị hoàng. Đế chuyện này, cho nên chờ ngũ hoàng thúc dứt lời lúc sau, Nhiếp cẩn huyên không khỏi nhìn về phía ân phượng trạm, mà lúc này vừa lúc ân phượng trạm cũng đang xem nàng. Nhưng theo sau ân phượng chạm lại là quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng thúc ân diễm hằng, hoàng thúc, dung ta lại suy xét một chút, đơn giản một câu, ân phượng chạm liền muốn đem ngũ hoàng thúc tống cổ đi ra ngoài, nhưng lúc này, ngũ hoàng thúc lại là quyết tâm cần thiết làm ân phượng chạm cấp cái cách nói, cho, nên ở một lát sau, ân phượng chạm chỉ nói, ngày mai cho hắn hồi đáp, đối với kết quả này, ngũ hoàng thúc tương đương không hài lòng, nhưng hắn cũng biết ân phượng chạm tính tình. Cho nên tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng không có biện pháp, cho nên ở lại khuyên bảo ân phượng chạm một hồi lâu sau, ngũ hoàng thúc ân diễm hằng mới rốt cuộc xoay người rời đi, mà người ngũ hoàng thúc rốt cuộc đi rồi, mà chờ hắn vừa ra đi, ân phượng chạm liền quay đầu nhìn về phía nhếp cẩn. Huyên, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng chạm mở miệng, nhếp cẩn huyên lại như là biết được hắn tâm tư giống nhau, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Phượng trạm, ta biết ngươi tâm tư, bất quá chuyện này ngươi không cần suy xét ta, rốt cuộc ngươi là hoàng tử, đông lăng vạn dặm giang sơn cùng hoàng tộc Hưng suy, là ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa hiện giờ hoàng tộc có thể kham này đại nhậm giả, phi phượng trạm mạc trúc, cho nên ngươi liền không cần băn. Khoan, nhiếp cẩn huyên hiểu biết ân phượng trạm, bởi vì ở ân phượng trạm trong mắt, hắn có thể vì đông lăng cúc cung tận tụy, có thể vì đông lăng chết trận chiến trường. Nhưng đối với kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, lại không có bao lớn hứng thú, hơn nữa, một khi đăng cơ xưng đế, như vậy rất nhiều chuyện đều đem thân bất do kỳ, nhưng nói như vậy, ân phượng chạm lại không yên lòng liền nhiếp cẩn huyên mà, đây là lúc trước ân phượng chạm không có lập tức hồi đáp ngũ. Hoàng thúc đám người, cũng nói thẳng yêu cầu suy xét nguyên nhân căn bản, rốt cuộc, ở ân phượng chạm trong lòng, nhiếp cẩn huyên xa so một cái ngôi vị hoàng đế càng quan trọng. Chính là xuất phát từ trách nhiệm, hắn lại không thể không mà nhiếp cẩn huyên chính là nhìn ra ân phượng Trạm tâm tư, mới có thể nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, cho nên lúc này vừa nghe lời này, ân phượng chạm lại là không cấm nhíu hạ mi, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên liền lại trần an hắn nói hảo, phượng chạm, không cần do dự, đây là ngươi trách nhiệm, lại nói, liền tính ngươi đăng cơ thì lại thế nào, liền tính tương lai ngươi có tam cung lục viện, hậu cung giai lệ ba ngàn. Ta cũng sẽ bình an không có việc gì, ân phượng chạm không phải trọng sắc người, nhưng nhất cẩn huyên vẫn là nhịn không được trêu đùa hắn một chút. Nhưng nàng lời nói vừa ra, ân phượng chạm lại chảo một cái đã bắt được tay nàng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ta sẽ không làm loại chuyện này nhi phát. Xinh, ha ha, này không phải được. Hảo, một khi đã như vậy, đó chính là nói ngươi đáp ứng lạc. Vậy chạy nhanh làm người thông chi ngũ hoàng thúc đi, đừng làm cho nhân gia lại đợi. Ngươi không thấy vừa mới ngũ hoàng thúc đều cấp muốn cắn người sao, không môi cười, tiếp theo nhếp cẩn huyên cũng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền làm trung ly đem tin tức thông chi ngũ hoàng thúc, mà lúc này, vừa nghe nhà mình chủ tử rốt cuộc đáp ứng rồi, trung ly cũng là trong lòng vui vẻ, ngay sau đó phi giống nhau chạy ra đi báo tin đi, chuyện sau đó, Nhiếp cẩn huyên không thể hiểu hết, nhưng sau lại nghe nói, ở ngũ hoàng thúc biết được ân phượng Trạm hồi phục sau. Tức khắc cao hứng hơi kém nhảy dựng lên, tiếp theo cũng không rảnh lo người khác, dơ chân liền nhanh như chớp nhi chạy ra thần vương phủ, cũng lập tức phái người thông chi cả triều văn võ cùng hoàng tộc. Nghe tin, mọi người cũng là từng người cao hứng, tiếp theo mọi người liền bắt đầu, xuống tay chuẩn bị tân hoàng đăng cơ công việc. Đương nhiên, lúc này lời phía sau tạm thời không để cập tới, chỉ là liền ở ngũ hoàng thúc nhanh như chớp nhi chạy ra thần vương phủ không lâu. Thiên lao bên kia lại là chuyển đến tin tức, Thủy Vương ân phượng tường ở thiên lao tự sát mà chết. Mà ở biết được tin tức này sau, Nhiếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm lại cũng chưa cái gì kinh ngạc, thậm chí Nhấp Cẩn Huyên càng là đã là đoán trước tới rồi sẽ là như thế giống nhau, chỉ là ở lúc sau, trong phòng chỉ còn lại có nàng ân phượng chạm thời điểm, không cấm mở miệng nói một câu một niệm thành Phật, một niệm thành ma có lẽ, đây là hắn kết cục tốt nhất Đông Lăng Thuận thừa 28 năm thu. Thủy vương ân phượng tường hành thích vua xoán vị tụ chúng miêu phản, bị nhốt đánh vào thiên lao, lúc sau không lâu với lao chung tự sát thân vong, nhân này là chịu tội chi thân, hơn nữa tội ác tày trời, cho nên sau khi chết không vào hoàng lăng, từ bỏ, hết thải hoàng ra lễ ngộ, ấn thứ dân thân phận hạ táng, mà thủy vương sau khi chết nửa tháng dư, đông lăng thuận thành hai mươi tám đầu năm đông, thần vương ân phượng chạm đăng cơ kế vị, sửa niên hiệu hưng ninh lịch sử từ đây tiến vào Tân Văn chương, Ân Phượng Trạm đăng cơ. Tuy rằng ở thời gian thượng có chút vội vàng, nhưng nên có lại tất cả đều có, không có bất luận cái gì sơ hở. Mà theo sau, chờ Ân Phượng Trạm vừa bước cơ, liền trực tiếp giao sắc chặt đây dối, gần bất quá ba ngày công phu, liền đem lúc trước nhiếp Văn Hạo cùng đoạn Thái hậu cấu kết bức vua thoái vị tương quan đại thần, cùng với lúc sau Thụy Vương mưu phản tương quan người chờ. Nên giết sát, nên lưu đầy lưu đầy, xử lý một cái không dư thừa, nghe nói, chỉ là ngày đó ở đại điện phía trên, từ tiểu thái giám trước mặt mọi người tuyên đọc thánh chỉ, liền đọc một canh giờ, lúc sau trở thánh chỉ một đọc xong, đương trường liền tiến vào thị vệ, đem ở điện tương quan đại thần trừ quan, phục quan mũ, kéo đi ra ngoài, đồng thời phái người đi các tương quan nhân sĩ trong nhà, nên chảo chảo, nên lục soát lục soát. Mà ở này ba ngày thời gian, kinh thành cửa chợ ché một bát lại một bát, đồng thời còn có mang đội từng đám lưu đầy nhìn toàn bộ kinh thành chiều dã trên dưới, một mảnh trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người choáng váng, nhưng đồng thời, các loại đối với hưng ninh đế ân phượng chạm lời đồn cũng sôi nổi nhiều lên, có người nói hắn máu lạnh, có người nói hắn tan bạo, có người nói hắn cường ngạnh nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, ân phượng chạm giết những người này đều là lúc trước cùng tham dự bức vua thoái vị tạo phản, cho nên càng nhiều người tắc nói hắn giết phạt quả quyết, tương lai định là một thế hệ minh chủ. Cũng mặc kệ lời đồn là tốt là xấu, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là ân phượng chạm dùng ngắn ngủn ba ngày, liền chấn trụ mọi người. Mặc kệ là miếu đường vẫn là triều dã cùng với hoàng tộc, không có người dám khinh thường cái này tân đăng cơ quân chủ, càng là sợ hãi với hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng quả quyết. Tiến tới khiến cho dung chuyển đông lăng, bất quá ở ngắn ngủn ba ngày thời gian, tức khắc bình tĩnh xuống dưới, mà xử lý những việc này lúc sau, ân phượng chạm liền lại bắt đầu xử lý phía trước vẫn luôn tích góp xuống dưới quốc sự. Phải biết rằng, từ khi tiên hoàng thuận thừa đế bỗng nhiên băng hà lúc sau, tuy rằng ngay lúc đo thái tử ân phượng hàn, đăng cơ, nhưng ở này chắc chính trong lúc, bởi vì vẫn luôn đắm chìm ở cùng đoạn thái hậu tranh đấu. Cho nên quốc chính thượng cơ hồ không có xử lý như thế nào Hơn nữa lúc sau Thụy Vương chi loạn Cho nên có thể nghĩ Ân Phượng Chạm bận rộn trình độ Tới rồi kiểu gì cảnh giới Nhưng Ân Phượng Chạm Cũng đều không phải là là một cái chỉ biết buồn đầu làm việc kẻ ngu rốt Cho nên Ở tiếp nhận chính vụ ngày đầu tiên Ân Phượng Chạm liền đem sở hữu tấu trương quốc thư đại thể lật Xem một lần Tiếp theo dựa theo này phức tạp cùng quan trọng trình độ cùng với nặng nhẹ nhanh chậm chia làm ba bảy loại, sau đó đem không quan trọng, đơn giản sổ con phái chia bị hắn tìm tới đại thần, mà những cái đó quan trọng, phức tạp, ân phượng chạm tắc chính mình khấu hạ, tự mình phê duyệt. đương nhiên, cứ như vậy sẽ có một vấn đề, đó chính là những cái đó đang bào tới tấu chương, mặc kệ quan trọng vẫn là không quan trọng, đều là viết cấp hoàng đế sổ con, mà viết tấu chương cũng đều là đương triều đại thần, cho nên làm đại thần phê duyệt đại thần tấu chương. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít vấn đề, tỉ như bởi vì sở hữu ích lợi, chủ quan cảm xúc từ từ, tiến tới ở phê duyệt khi, hướng về đối chính mình có lợi một phương xử lý, cho nên đối này, ân phượng chạm cố ý nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là làm sở hữu phê duyệt tấu trương đại thần, ở sở phê duyệt tấu trương sau, viết thượng chính mình tên họ, cứ như vậy, ở lúc sau ân phượng, chạm có rảnh tìm đọc khi, liền sẽ phát hiện vấn đề. Đồng thời, từ xem những cái đó đại thần phê duyệt cách làm cùng ý tưởng, cũng có thể càng tốt làm ân phượng chạm đối với đối phương sinh giá nhất định hiểu biết, mà có thể bị ân phượng chạm gọi tới phê duyệt tấu trương, nhưng đều là trong chiều cánh tay đắc lực đại thần, hơn nữa các đều là ở trong quan trường lăn lộn cả đời người mũi nhọn, cho nên không cần tưởng cũng biết, ân phượng chạm tâm tư, mọi người tự nhiên trong lòng, minh bạch, cho nên, vì có thể cho ân phượng chạm lưu lại ấn tượng tốt. Thể hiện ra này chính trực công bằng, tài hoa suất chúng năng lực, sở hữu đại thần càng là dốc hết sức lực, đào rỗng tâm tư phê duyệt những cái đó tấu trương, kia kính nhi đầu tuyệt đối so với lúc trước tham gia khoa cử khảo thí thời điểm, còn muốn chuyên tâm dụng tâm gấp trăm lần, ân phượng chạm biện pháp thu được hảo hiệu quả, nhưng đồng thời, ân phượng chạm cũng bởi vậy vội thoát không khai thân, mà bởi, vì ân phượng chạm đăng cơ bản thân liền tương đối vội vàng. Hơn nữa mặt sau muốn xử lý sự tình quá nhiều, Nhiếp Cẩn Huyên lại là mang thai, cho nên cũng không có lập tức lập hậu, mà là đi trước làm Nhiếp Cẩn Huyên ở tạm ở Thần Vương phủ. Cứ như vậy, Ân Phượng chạm ở trong cung bận rộn, mà Nhiếp Cẩn Huyên tạm thời không thể giúp gấp cái gì, liền đành phải mỗi ngày nhàn nhã ở trong Vương phủ, may mắn mỗi ngày đều có Kim Tĩnh Văn cùng Khâu Thước Tha cùng với Trương Quý Phi làm. bạn Nhiếp Cẩn Huyên nhưng thật ra quá tương đương thích ý. Chẳng qua, có người lại xem bất quá nhiếp cẩn huyên nhàn nhã, cho nên thỉnh thoảng lại đây, làm nhiếp cẩn huyên làm điểm chuyện này mà người này, phóng nhãn đông lăng, phòng trừng cũng chỉ có một cái sẽ làm như vậy, hoặc là nói dám làm như thế, mà người này chính là kinh triệu doãn bùi diệu quang, mà làm nhiếp cẩn huyên hỗ trợ làm chuyện này, tự nhiên cũng chỉ có một kiện, đó chính là nghiệm thi, rốt cuộc, nhiệm, cẩn huyên nghiệm thi kỹ thuật, chính là xuất thần nhập hóa. Mà bùi diệu quang cũng không phải là cái gì sẽ xem người sắc mặt cùng thân phận người, cho nên tuy rằng hiện giờ nhiếp cẩn huyên rõ ràng chính là tương lai hoàng hậu, nhưng bùi diệu quang vẫn là dám tới cửa làm ơn nàng làm việc nhi, bực này dũng khí cũng không phải là người nào đều có. Đương nhiên, suy xét đến nhiếp cẩn huyên hiện giờ thân mình không tiện, bùi diệu quang cũng không làm cho nhiếp cẩn huyên tổng hướng, kinh triệu phủ chạy, cho nên mỗi lần liền đem thi thể nâng đến thần vương phủ sau đó làm nhất cẩn huyên đương trường kiểm tra thực hư, mà đối với việc này, nhất cẩn huyên nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, dù sao ở nhất cẩn huyên xem ra, tuy rằng nàng là thai phụ không giả, nhưng vẫn là muốn thích hợp vận động, nhưng người khác nhưng không như vậy tưởng, cho nên, mỗi lần bùi rượu quang nâng thi thể lại đây, kim tĩnh văn đám người liền không tránh được cùng bùi rượu, quang tranh luận một phen, nhưng bùi rượu quang cũng không phải là mềm quả hồng, đối mặt một chúng nữ người chất vẫn cùng cản trở, bối diệu quang lại là hoàn toàn không để trong lòng nhi, đầu vừa nhấc, đôi mắt vừa lật, trực tiếp coi như không phát hiện. Sau đó trực tiếp tìm nhiếp cẩn huyên, bởi vì hắn biết nhiếp cẩn huyên tính tình, cho nên mỗi lần một tìm được nhiếp cẩn huyên, sự tình tự nhiên giải quyết dễ dàng, mà này không khỏi làm kim tĩnh văn đám người khí không được. Cho nên hôm nay cũng là. Buổi sáng nhất cẩn huyên vừa mới mới vừa ăn cơm xong, bùi rượu quang liền mang theo, bảo bối lại đây, mà chờ nhất cẩn huyên giúp đỡ nghiệm xong rồi thì, đã qua giữa chơi ăn cơm thời gian, cho nên chờ nhất cẩn huyên một hồi tới, sớm đã chờ nóng lòng kim tĩnh văn cùng khâu thước tha, liền lập tức vọt lại đây, sau đó đem nhất cẩn huyên đỡ đến trên chỗ ngồi nghỉ ngơi, đồng thời còn không quên oán giận nói, thật là, cái này họ bùi, đến tột cùng an thể xác và tinh thần a này đều lần thứ ba thật là chán ghét đã chết chính là a huyên tỷ tỷ này họ bùi quá làm giận mỗi lần đều lấy lỗ mũi xem người không nói còn luôn là nâng thi thể tới dọa không dọa người a lại nói huyên tỷ tỷ hiện tại bụng đều lớn như vậy vẫn là tổng phiền toái ngươi thật là tức chết người đi được mấy ngày nay tới giờ ở nhếp cẩn huyên dưới sự trợ giúp khâu thết tha khôi phục tương đương không tồi thậm chí đã cùng từ trước không có gì, khác nhau, mà lúc này, khâu thước tha cũng cùng Kim Tĩnh Văn giống nhau, đối với bùi rượu quang hành vi rất là bực bội, mà liền ở ngay lúc này, một bên Thủy Vân đúng lục đệ thượng tổ yên cháo, sau đó nhiếp cẩn huyên ở đơn giản uống lên mấy khẩu cháo sau, không cấm cười nói hảo, các ngươi hai cái cũng không cần nói như vậy sao, bùi đại nhân là khó được quan tốt, nhân phẩm cũng là không tồi tuy rằng có đôi khi nhìn cao ngạo một ít, Nhưng người vẫn là không tồi, các ngươi cũng, đừng ở so đo, đối với bùi diệu quang, nhất cẩn huyên vẫn là phi thường thưởng thức, rốt cuộc ở nhếp cẩn huyên xem ra, dựa vào bùi rượu quang tính tình, nếu không phải thiệt tình đem nàng đương bằng hiểu, hắn là tuyệt không sẽ qua tới tìm nàng, mà bùi rượu quang đem nàng đương bằng hiểu, nàng tự nhiên cũng đem bùi rượu quang đương bằng hiểu, cho nên nhất cẩn huyên tự nhiên không muốn nhìn đến kim tĩnh văn. Cùng khâu thước tha các nàng đối bùi rượu quang Thái Lan căm thù, chỉ tiếc, mặc kệ là khâu thước tha vẫn là kim tĩnh văn cùng bùi diệu quang, kết sống núi tương đối lâu, cho nên chỉ bằng nhếp cẩn huyền nói mấy câu, tự nhiên vô pháp đánh mất các nàng tâm tư. Mà đúng lúc này, một bên chương quý phi cũng là nhịn không được cười cười, sau đó chen vào nói nói ha hả, kỳ thật dựa vào ai ra xem, kia bùi đại nhân đảo cũng vẫn là không tồi, tuy rằng người cao ngạo chút nhưng tựa như Cẩn Huyên nói nhân phẩm thật đúng là không tồi phải biết rằng hiện giờ chạm nhi đăng cơ này không biết có bao nhiêu người vội vàng lại đây nịnh bợ đâu nhưng các ngươi nhìn xem kia Bùi đại nhân không những không nịnh bợ ngược lại làm Cẩn Huyên hỗ trợ tới ha hà người như vậy ai ra chính là lần đầu tiên nhìn thấy phải biết rằng có thể không nhân một người thân phận biến hóa mà sửa độ này cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được Trương Quý Phi xem sự tình quả thực vẫn là muốn so kim tĩnh vân đám người thấu triệt, không ít, mà nghe vậy, Nhiếp cẩn huyên cũng là cười gật đầu, đã có thể vào lúc này, một bên trước sau không nói gì vân vương phi trần yến nhi lại là biếu môi, sau đó thẳng nói thái phi nói chính là cái này lý, bất quá chiếu ta nói a kia bùi đại nhân vẫn là sửa sửa hảo, rốt cuộc này nếu là khác chuyện này cũng liền thôi. Nhưng này mỗi lần đều nâng cái người chết lại đây, cái này kêu chuyện gì nhi à, phòng trừng cũng chính là ngươi đi, này nếu là đổi cá nhân, đều đến một chân, đem hắn đã ra đi, nhiều đen đùi nha, hiện giờ vân vương phi Trần Yến Nhi, tuy rằng vẫn là giống như trước như vậy kiều man bá đạo thẳng tính, nhưng từ khi trải qua phía trước đủ loại sự tình lúc sau, nhưng thật ra cùng nhiếp Cẩn Huyên đi vào không ít, rốt cuộc lúc trước Trần Yến Nhi chán ghét nhất Cẩn Huyên. Cũng hơn phân nửa là bởi vì chân Hiểu Liên duyên cớ, mà hiện giờ chân Hiểu Liên không còn nữa, hơn nữa nhiếp cẩn huyên lại giúp quá nàng, Trần Yến Nhi tự nhiên cũng, đối nhiếp cẩn huyên tiêu trừ không ít ngăn cách. Đương nhiên, này trong đó còn có mặt khác nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là vân vương ân phượng cẩm. Phải biết rằng nhớ trước đây ân phượng cẩm dựa vào thái tự ân phượng hàn, nhưng dù vậy, mặc kệ là ân phượng hàn, vẫn là đoạn thái hậu, lại không có trọng dụng ân phượng cẩm. Nhưng hôm nay, từ khi ân phượng chạm đăng cơ sau, liền giao cho không ít sai sự, mà này tự nhiên làm ân phượng cẩm rất là cao hứng, cho nên ân phượng cẩm cũng một phản lúc trước cùng ân phượng chạm đối nghịch sức mạnh nghi, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng bắt đầu làm bản chức sai sự, thậm chí không chỉ là cùng ân phượng chạm, hợp với mặt khác mấy cái huynh đệ quan hệ cũng hòa hoãn không ít, cho nên, mặc kệ là chính mình, vẫn là ở nhà mình lão công kia phương diện. Trần Yến Nhi đều không có tất yếu lại cừu thị Nhếp Cẩn Huyên, mà Nhếp Cẩn Huyên vốn cũng không là một cái ái so đo người, cho nên thường xuyên qua lại như thế, quan hệ cũng nhưng thật ra hảo lên, mà Trần Yến Nhi nói, nói được đảo cũng có đạo lý, cho nên chờ nàng lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới Kim Tĩnh Văn cùng khâu thước tha phụ họa, tiếp theo mấy người phụ nhân liền tức khắc nói lên đã có thể, ở đại gia mồm năm miệng mười nói chính náo nhiệt thời điểm. Một cái tiểu nha hoàn lại là bước nhanh đi vào tới, sau đó đối với Nhiếp Cẩn Huyên, bên người Thủy Vân thì thầm vài câu kia tiểu nha hoàn thực hiểu quy củ, thanh âm cũng rất nhỏ, bên cạnh mọi người lại đều đang nói chuyện, đảo cùng ai cũng chưa chú ý, nhưng lúc này, nghe được kia tiểu nha hoàn nói sau, Thủy Vân lại là không cấm ngẩn ra, nhưng theo sau Thủy Vân lại là hiện đem kia tiểu nha hoàn đuổi rồi đi xuống, tiếp theo ở lại do dự một hồi lâu sau, Lúc này mới tiến lên hai bước đi vào nhiếp cẩn huyên bên cạnh, sau đó thấp giọng nói quận chúa, vừa mới bên ngoài truyền lời lại đây, bạch cô nương cùng tần cô nương lại đây, nói là muốn xem. Vọng quận chúa cho nên quận chúa ngài xem này, Thủy Vân nói bạch cô nương cùng tần cô nương, tự nhiên chỉ chính là phía trước ân phượng chạm hai cái tiểu thiếp, bạch Mỹ Lan cùng tần Ngọc Hà, mà các ngàng hai người, từ khi phía trước chân hiểu liên ám hại nhiếp cẩn huyên sinh non chuyện này như sau. Liền bị đưa đến ngoài thành biệt viện tĩnh dưỡng, chẳng qua, nói là tĩnh dưỡng, nhưng trên thực tế lại là vì tránh né chân hiểu liên trả thù, cũng may ngay lúc đó chân hiểu liên, chỉ lo đối phó nhất cẩn huyên, đảo cũng không có thời gian nhìn chằm chằm các nàng hai cái, cũng nhưng thật ra làm các nàng hai cái tránh thoát một kiếp, tiếp theo lúc sau trong thành trong cung lại là sự tình không ngừng, cho nên liền đem các nàng hai người vẫn luôn lưu tại biệt viện bên kia. Theo lý thuyết này cũng nhưng thật ra tường an không có việc gì, chính là, từ khi ân phượng trạm xác định đăng cơ xưng đế sau, các nàng hai người liền ngó ngoe rục dịch lên, đặc biệt là tần Ngọc Hà, phía trước càng là không ngừng một lần nói phải về phủ, chỉ là lúc ấy ân phượng trạm còn ở trong phủ, cho nên trực tiếp cự tuyệt, thậm chí buông xuống tàn nhẫn lời nói, không được nhắc lại hồi phủ việc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ân Phượng Trạm nói là làm, đây là ai đều biết đến, cho nên sợ hãi với Ân Phượng Trạm thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng máu lạnh, tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan hai người nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít, ít nhất không lại nói hồi phục. Chuyện này nhưng Ân Phượng Chạm đang cơ, hiện giờ chính vội vàng ở trong cung xử lý chính vụ, hai người bọn nàng lại ở ngay lúc này lại đây nói là xem nhất cẩn huyên, ý tứ này không khỏi làm người cảm thấy có chút nghiền ngẫm nhi. Cho nên, lúc này vừa nghe Thủy Vân nói là hai người bọn nàng lại đây, không khỏi cũng là sừng sốt, mà này không cấm khiến cho bên cạnh mấy người chú ý, ngay sau đó không khỏi ngừng lại, huyên tỷ tỷ làm sao vậy, đúng vậy, cần huyên tỷ tỷ, xảy ra. Chuyện gì Nhi, Kim Tĩnh văn cùng khâu thước tha cảm thấy khó hiểu, hợp với một bên Trần Yến Nhi cũng nhíu hạ mi, mà chỉ có Trương Quy Phi đã sớm phát hiện vừa rồi là Thủy Vân, cùng nàng nói cái gì? Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Thủy Vân mà một đôi thượng trương quý phi mắt, Thủy Vân phản xạ tính nhấc môi dưới, tiếp theo liễm mắt nhìn mắt nhất cẩn huyên, theo sau mới hoãn thanh nói hồi Thái Phi Nương Nương nói, vừa mới phía dưới truyền lời tới, nói là Tần Cô Nương cùng. Bạch Cô Nương lại đây Tần Cô Nương, Bạch Cô Nương, ai a khâu thước tha không nhớ rõ Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan, cho nên nhịn không được chen vào nói nói. Mà lúc này, Trần Yến Nhi lại là nháy mắt cười lạnh thanh, hừ, chính là phía trước trong vương phủ hai cái tiểu thiết. Phía trước ở trong cung thời điểm, Trần Yến Nhi từng gặp qua các nàng, cho nên tự nhiên có ấn tượng, nhưng nói tới đây, Trần Yến Nhi lại cũng hơi hơi động hạ mi, nhưng theo sau lại chuyển mắt nhìn về. Phía Thủy Vân, bất quá, ta nhớ rõ các nàng hai cái không phải chạy đến biệt viện đi sao kia lại đây làm cái gì, là, hai người bọn nàng vẫn luôn đều ở biệt viện, lần này lại đây, nói là tới xem quận chúa, xem quận chúa, nháy mắt dương cao âm điệu, tiếp theo Trần Yến Nhi lại là cười lạnh liên tục lên, quận chúa con dùng các nàng xem sao, còn cố ý từ biệt viện chạy tới ta xem các nàng là không ấn hảo tâm đi, Trần Yến Nhi không chút nào che giấu đối với các nàng hai, người chán ghét mà vừa nghe lời này thông minh kim tĩnh văn cũng đi theo cười lạnh lên, ta xem cũng là trồn cho ngươi chúc Tết, liền không có hảo tâm, cho nên cẩn huyên tỉ tỉ muốn ta nói, cẩn huyên tỉ tỉ ngài cũng đừng thấy tình phiền lòng, không có mấy cái chính thê nguyện ý xem tiểu thiếp, cho nên đã biết tần ngọc hà các nàng lại đây, mấy người phụ nhân tất cả đều không tán đồng làm các nàng tiến vào, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười kỳ thật ta. Nhưng thật ra cảm thấy đại nhưng không cần, lại nói, người này đều tới, cũng không hảo không thấy đi, hơn nữa, ta nhưng thật ra cảm thấy, gặp một lần cũng hảo, nhìn xem các nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, này nếu là trực tiếp cự chi ngoài cửa, tổng cũng là khó coi đi, nói, nhiếp cẩn huyên đối với mấy người lại là cười cười, tiếp theo liền làm bộ đứng dậy đã có thể vào lúc này. Một bên không nói chuyện Trương Quý Phi lại là đúng lúc gọi lại nàng, cẩn Huyên A, ngươi trước, từ từ, ngạch làm sao vậy gì, hiện giờ nhất Cần Huyên cũng đi theo ân phượng chạm kêu Trương Quý Phi gì, mà lúc này Trương Quý Phi tuy rằng ôn hòa biểu tình bất động, nhưng ánh mắt lại hơi hơi thu một chút, cẩn Huyên A, ngươi vừa mới nói không sai, hiện giờ các nàng lại đây, mặc kệ là chuyện gì, đều còn không có vào cửa, đã bị tống cổ trở về. Khó tránh khỏi người khác nói thành là ngươi bất thông tình lý, cho nên người này vẫn là muốn gặp chính là cần huyên, không phải, ai ra nói ngươi, ngươi đứa nhỏ này chính là mềm lòng, xem không được người khác có khó xử, cho nên ngươi nếu là thấy các nàng, ai ra tán thành, cần phải thấy nói, cần thiết làm các nàng đến nơi đây tới, ngươi không cần cố ý đi ra ngoài thấy các nàng ai ra nói, cần huyên ngươi hẳn là minh bạch đi. Trương Quý Phi ở trong cung đãi cả đời, nữ nhân gian tranh đấu, nàng thấy nhiều, mà hiện giờ thần vương phủ tuy rằng không thể so trong cung, nhưng trên thực tế lại là không có, sai biệt, cho nên, từ khi vừa nghe nói Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan, khi hai cái ở tạm biệt viện tiểu thiếp lại đây, Trương Quý Phi tuy rằng chưa thấy qua các nàng, nhưng lại nháy mắt trong lòng liền có phổ, mà Nhất Cẩn Huyên cũng là người thông minh, Trương Quý Phi như vậy vừa nói. Nàng tức khắc liền minh bạch, ngay sau đó cười gật đầu, hảo, vậy toàn nghe gì, mỗi người đều có chính mình tâm tư, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng không phải phổ độ chúng sinh thánh mẫu, hơn nữa, lúc trước ân phượng chạm không đem các nàng trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, cũng là nàng ra mặt nói tình, cho nên người phải hiểu được thấy đủ, nếu không nàng cũng sẽ không lại nhân nhượng các nàng, nhiếp cẩn huyên trong lòng hiểu rõ. Theo sau Thủy Vân liền làm người đem Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan mang theo tiến vào, mà lúc sau chờ Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan vừa vào cửa, nhìn trong phòng trương Quy Phi, Vân Vương Phi bọn người ở, đi trước đi vào môn Tần Ngọc Hà tức khắc sừng. Sốt, mà lúc sau Bạch Mỹ Lan cũng là nháy mắt ánh mắt vừa động, nhưng theo sau lại lập tức liễm hạ con ngươi hai người phản ánh khác hẳn bất đồng, nhưng lại đều bị nhiếp cẩn huyên xem ở trong mắt, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên lại là nhẹ nhàng cười. Tiếp theo không đợi hai người nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng nói nguyên lai like là tần cô nương cùng bạch cô nương tới nhà, mau tiến vào đi, nhiếp cẩn huyên trước sau như một ôn hòa, nghe vậy, đi trước vào cửa tần Ngọc Hà lúc, này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng liền đang xem đến nhiếp cẩn huyên nháy mắt, tần Ngọc Hà rồi lại lần thứ hai ngây ngẩn cả người, ngươi người không phải sinh non sao, như thế nào sẽ nguyên lai like tần Ngọc Hà trong trí nhớ. Còn cảm thấy nhiếp cẩn huyên lúc trước bởi vì chân hiểu liên thiết kế, mà sinh non đâu, lại là căn bản không thể tưởng được nhiếp cẩn huyên thế nhưng bảo vệ hải tử, mà lúc sau tuy rằng Tần Ngọc Hà cũng từng vào thành đến vương phủ vài lần, nhưng không chờ vào cửa, khiến cho lúc ấy đang chuẩn bị đăng cơ ân phượng chạm đổ trở về, cho nên nàng tự nhiên không biết hiện giờ nhiếp cẩn huyên bụng đã lớn như vậy, cho nên giờ này khắc này, Tần Ngọc Hà kinh ngạc tương đương rõ ràng. Thậm chí liền ngày xưa giả vờ rụt rẻ cao nhã, đều hoàn toàn phá hư không còn, mà nhìn nàng kiên nhịn không được kêu sợ hái bộ dáng bên cạnh kim tĩnh văn càng là mị hạ đôi mắt, sau đó dương giọng nói tần ngọc hà, ngươi lời này nói thật đúng là rất thú vị, cùng an quốc quận chúa sinh non, ngươi mới cao hứng đúng không, người ở bên ngoài trong mắt, kim tĩnh văn lúc này như cũ là thiên thừa quốc quỳnh hoa quận chúa, cho nên thân là quận chúa tôn sư. Nàng đương nhiên sẽ không đối Tần Ngọc Hà khách khí, mà lúc này vừa nghe lời này, Tần Ngọc Hà mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng cười gượng hai tiếng nói, ngạch ha hà, nhìn Quỳnh Hoa quận chúa lời này nói, thiếp cũng không phải là ý tứ này, chỉ là có. Chút kinh ngạc thôi, rốt cuộc lúc trước ở Thưởng Cúc Yến thời điểm, quận chúa không phải sinh non sao, lúc sau Hàn Chắc Phi còn vì thế bị hạ thiên lao, cũng bị lúc sau Thái Hậu nương nương xử tử. Cho nên hiện giờ này Tần Ngọc Hà hoán thanh nói, mà nói chuyện đồng thời, một đôi mắt lại là không được hướng nhếp cẩn huyên kia đã là phồng lên trên bụng ngắm, mà nàng lời nói, cũng đồng dạng ý có điều chỉ, đáng tiếc thân là Quỳnh Hoa quận chúa Kim Tĩnh Văn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc lại phí thường khôn khéo, cho nên không chờ Tần Ngọc Hà đem nói cho hết lời, Kim Tĩnh Văn liền lập tức dương giọng đánh gãy nàng Nga. Nói như vậy, ý của ngươi là, lúc trước an quốc quận chúa giả ý sinh non, sau đó cô ý hại chết hàn chắc phi có phải hay không, ngạch không không không, thiếp nhưng không cái kia ý tứ, thiếp chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Rốt cuộc lúc trước ở thưởng cúc bữa tiệc phát sinh chuyện này, Quỳnh Hoa quận chúa ngài không phải, cũng ở sao, hẳn là nhớ rõ ràng mới là, hơn nữa, trừ bỏ Quỳnh Hoa quận chúa ngài, thiếp nhớ rõ vân vương phi nương nương cũng là ở đây nói. Tần Ngọc Hà chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh không nói chuyện vân vương phi Trần Yến Nhi, hiển nhiên, hôm nay Tần Ngọc Hà, ở đã biết lúc trước nhếp cẩn huyên đều không phải là thật sự sinh non lúc sau, liền cắn nhếp cẩn huyên điểm này không bỏ, đã có thể vào lúc này, một bên vân vương phi Trần Yến Nhi lại là cười lạnh hai tiếng, sau đó mắt lé phiết Tần Ngọc Hà nói, Tần Ngọc Hà, này cơm có thể ăn bệnh, lời nói cũng không thể nói bệnh không tồi. lúc trước thưởng cúc yến bổn vương phi là đi, nhưng lúc trước bổn vương phi chỉ là nhìn đến an quốc quận chùa dưới thân có huyết, nhưng nói hung thủ là hàn chắc phi người, chính là chân hiểu Liên, như thế nào. hôm nay người đây là phải vì hàn chắc phi sửa lại án xử sai sao? được rồi, tưởng sửa lại án xử sai đi trong cung tìm hoàng thượng, cần gì phải đến nơi đây tới. trần yến nhi nói chuyện chưa bao giờ khách khí, cho nên lúc này bị nàng như vậy một nghẹn. Tần Ngọc Hà tức khắc bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, rồi lại nói không ra lời, rốt cuộc, đừng nói là lúc trước sự tình thật sự có cái gì miêu nị, mà liền tính là có miêu nị lại có thể như thế nào, đi trong cung tìm ân phượng trạm cáo trạng, nhưng hôm nay khắp thiên hạ người đều biết, hiện giờ hoàng thượng là cái thích mỹ nhân không thích giang sơn kẻ si tình, lúc trước nếu không phải, Nhất cẩn huyên gật đầu, hiện giờ cái này ngôi vị hoàng đế, hắn căn bản sẽ không ngồi. Cho nên, không cần tưởng cũng biết, cùng ân phượng trạm cáo trạng nhất cẩn huyên, kia không phải tìm chết sao, tần Ngọc Hà không thông minh, nhưng còn không có ngốc đến loại tình trạng này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đảo thật sự nói không ra lời, đảo mắt công phu, trong phòng liền lại an tinh xuống dưới, mà mắt thấy kim tĩnh văn đám người như hổ rình mồi, tần Ngọc Hà không hé, răng, nhưng lại như cũ không có thoái nhượng ý tứ, ngồi ở vị trí thượng nhất cẩn huyên. Lại làm mí môi, sau đó mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hảo quỳnh hoa, các ngươi cũng liền trước đừng nói nữa bất quá tần cô nương, ngươi hôm nay tới đây, không phải liền vì cùng ta nói hàn chắc phi chuyện này đi. Nhếp cẩn huyên không nghĩ lại cùng các nàng ma kỳ đi xuống, liền trực tiếp đem lời nói đẩy ra trực tiếp hỏi, mà lúc này, tần ngọc hà mới hơi hơi biểu tình một chỉnh, sau đó đối. Với nhếp cẩn huyên cười ha hả, quận chúa ngài đây chính là sai cấp thiếp. Thiếp hôm nay tới như thế nào sẽ là vì hàn chắc phi đâu, chỉ là vừa mới thiếp nhìn quận chúa mang thai, hơn nữa nguyệt số đã là không ít, mới lanh mồm lanh miệng nói hai câu, lại là không có khác có ý tứ gì, còn thỉnh quận chúa không cần hiểu lầm, đến nỗi thiếp hôm nay còn Mỹ Lan tỷ tỷ lại đây, ký thật cũng chính là nghĩ tới đến xem quận chúa ngài, rốt cuộc thiếp nghe nói từ khi vương gia đăng cơ, lúc sau, liền vẫn luôn ở trong cung bận về việc chính vụ. Nói vậy tất nhiên không có thời gian bồi quận chúa, chỉ là thiếp không nghĩ tới nói tới đây, Tần Ngọc Hà cố ý dừng một chút, sau đó chuyển mắt nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Kim Tĩnh Văn cùng Vân Vương Phi Trần Yến Nhi, đám người lúc này Tần Ngọc Hà trên mặt mang theo cười, nhưng Nhất Cẩn Huyên lại không từ trên mặt nàng nhìn ra thiện ý, cho nên ngay sau đó Nhất Cẩn Huyên chỉ là ngắn ngủi cười một chút, sau đó liền hãy, con thở dài, ai, này nếu là không có biện pháp nha. Hoàng thượng hiện giờ vừa mới đăng cơ, chính vụ bận rộn, ta tổng cũng không hảo tổng quân lây hắn, hơn nữa hiện giờ còn có quỳnh hoa quận chúa, thước tha, vân vương phi thậm chí gì mỗi ngày lại đây, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy cũng không tồi, ngạch kia nhưng thật ra, kia nhưng thật ra nhếp cẩn huyên trên mặt tươi cười là như vậy lóa mắt, cái này làm cho tần Ngọc Hà đáy mắt không cấm xẹt qua một mặt ghi hận, nhưng theo sau tần Ngọc Hà rồi lại nở nụ cười. Cũng cùng nhiếp cẩn huyên nói không ít thể mình nói đối này, nhiếp cẩn huyên chỉ là nghe, nhưng thật ra rất ít nói xen vào, mà nói nói, tần ngọc hà liền nói lên chính mình ở biệt viện sinh hoạt, tiếp theo nguyên bản mang cười trên mặt, tức khắc ảm đạm xuống dưới, ai cho tới bây giờ, quận chùa ở trong phủ nhưng thật ra quá sung sướng, nhưng thiết trụ kiêng ngoài thành biệt viện ai tần ngọc hà liên tiếp thở dài hai tiếng, nhưng nhìn nhiếp cẩn huyên không nói tiếp. Theo sau liền lại lo chính mình nói kia biệt viện nhìn cũng không tệ lắm, đình đài lầu các, nhưng quận chúa ngài là không biết, kia cũng quá an tĩnh trong viện trong ngoài ngoại chính là mấy người kia, này nghĩ ra đi đi một chút đi, bên ngoài chính là rừng cây tử, tưởng mua chút cái gì, đều không có phương tiện còn có nói lên kia biệt viện trung hạ nhân tôi tớ, càng là làm giận khẩn, thiếp nói cái gì bọn họ đều không nghe, căn, bản là không đem thiếp để vào mắt. Đương nhiên, thiếp cũng biết, thiếp thân phân thấp, cùng quận chúa ngài so không được, nhưng ở bọn họ đám kia nô tải trước mặt, cũng coi như là cái tiểu chủ tử đi, bọn họ như vậy cũng thật quá đáng, viết miệng, tần ngọc hà nhưng thật ra đem biệt viện bên kia liền người đến vật, đều oán giận cái biến, mà vừa nghe lời này, một bên khâu thước tha lại là không quen nhìn muốn phản bác hai câu, nhưng theo sau lại bị nhiếp cẩn huyên lại ánh, mắt ngăn lại. Sau đó mới lại nhìn về phía tầng Ngọc Hà nói, Nga, thì ra là thế, thế nhưng còn có chuyện như vậy nhi, kia cũng thật chính là có chút quá phận bất quá, tầng cô nương yên tâm hảo, lúc sau ta sẽ làm nhất tổng quản an bài đi xuống, làm những cái đó hạ nhân bổn phận một ít, thật sự không được lại nhiều kêu vài người qua đi, nói vậy hẳn là liền sẽ tốt, ha ha, vậy thật sự thật cảm ơn quận chúa, hành lễ hành lễ, tầng Ngọc Hà đối nhất Cẩn Huyên nói lời cảm tạ. Nhưng bên này vừa dứt lời, Tần Ngọc Hà theo sau lại là chuyện vừa chuyển, bất quá này nếu là lại nói tiếp, này mắt thấy liền phải cửa ải cuối năm, mà tuy rằng vừa mới quận chúa hảo ý, thiếp là trong lòng minh bạch, nhưng này tết nhất, mặc kệ phái bao nhiêu người đến biệt viện đi, nhưng bọn họ dù sao cũng là hạ nhân không phải, lại sao có thể náo nhiệt lên? Cho nên, thiếp cảm thấy nếu quận chúa đáp ứng nói, chi bằng ở ăn tết thời điểm, làm thiếp tốt đẹp lan tỉ tỉ hai người tạm thời hồi phủ chung một đoạn nhật tử cứ như vậy. Thiếp tốt đẹp Lan tỷ tỷ cũng coi như là có thể quá cái hảo năm. Hơn nữa tuy rằng quận chúa có khâu cô nương cùng vân vương phi nương nương tiếp khách, nhưng thêm một cái người cũng coi như là náo nhiệt một ít đúng không? Lại nói, này chúng ta trong phủ cũng không kém Thiếp tốt đẹp Lan tỷ tỷ hai người một ngụm cơm ăn, sau đó chờ thêm năm, Thiếp tốt đẹp Lan tỷ tỷ lại hồi biệt viện là được cho nên quận chúa ngài xem. Nghĩ đến, hôm nay Tần Ngọc Hà nói này một đống lớn, xét đến cùng chính là véo hảo thời gian, thừa dịp ân phượng chạm không ở Vương Phủ, lại mau ăn Tết, liền coi đây là lấy cớ, muốn hồi Vương Phủ, nhưng một khí nhếp cẩn huyên tùng khẩu, làm các nàng trở về, như vậy hiện tại các nàng nói thật dễ nghe, nói là năm sau liền đi, nhưng người sáng suốt đều biết, này bất quá là cái lý do thoái thác thôi. Rốt cuộc này thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, chỉ cần các nàng một lần nữa trở về, liền căn bản sẽ không đi, đây là thực rõ ràng đạo lý, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tần Ngọc Hà nói đến cũng không xem như làm khó người khác, thậm chí còn nếu hôm nay nhiếp cẩn huyên không đáp ứng, như vậy ngày sau truyền ra đi, đối với nhiếp cẩn huyên nhưng không có gì hảo thanh danh, đáng tiếc, tần Ngọc Hà Trung Quy vẫn là tính sai rồi nhiếp cẩn huyên. Cho nên chờ nàng vừa nói xong, Nhiếp Cẩn Huyên liền nở nụ cười, Tần cô nương nói đạo có vài phần đạo lý, này nếu là ta, không đáp ứng, hình như là ta khó xử hai vị cô nương giống nhau, chính là Tần cô nương, hiện giờ ta tuy rằng Hoài Hoàng thượng hài tử, nhưng chung quy còn không có quá môn đâu, cho nên lúc này phủ chuyện này, Tần cô nương có thời gian vẫn là cùng Hoàng thượng nói rất đúng, nếu hôm nay Tần Ngọc Hà chỉ là đơn thuần đến xem Nhiếp Cẩn Huyên Nói vậy nhất cẩn huyên còn có thể cho các nàng một ít mặt mũi, thậm chí một ít chỗ tốt, nhưng hôm nay Tần Ngọc Hà không những không biết. Đủ, ngược lại lại chơi nổi lên tiểu tâm cơ, cứ như vậy, không khỏi làm nhất cẩn huyên trong lòng có chút phiền chán, nhưng nhất cẩn huyên trung quy vẫn là hiền lành, cho nên vừa nghe lời này, Tần Ngọc Hà sắc mặt tức khắc cứng lại rồi, nhưng theo sau liền ở nàng còn muốn nói chút gì đó thời điểm một bên không nói gì trương quý phi lại là lười biếng động hạ khóe mắt sau đó thẳng thở dài ai cẩn huyên a đây là ngươi không đúng rồi làm các nàng tìm hoàng thượng hoàng thượng hiện tại bận về việc chính vụ làm sao có thời giờ quản này đó cho nên dựa vào ai ra xem không bằng như vậy đi khiến cho các nàng hai cái nha đầu tùy ai ra tiến cung trụ một thời gian đi rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Các nàng cũng là chạm nhi thiết, mà chạm nhi lại đăng cơ đương hoàng thượng, cho nên tổng cũng không hảo lại làm các nàng ở biệt viện đợi, trương quý phi biểu tình ôn hòa, vẫn còn phong vận bộ dáng, lộ ra nói không nên lời quý khí bức người. Mà lúc này, vừa nghe đến trương quý phi nói như vậy, tần ngọc hà tức khắc tâm hoa nộ phóng, nhưng đồng thời lại làm bên cạnh quỳnh hoa quận chúa kim tĩnh văn hơi hơi nhíu hạ mi, mà vân vương phi trần yến nhi tuy rằng không hé răng nhưng trên mặt lại cũng lộ ra một mạc nghi hoặc lại là chỉ có nhiếp cẩn huyên đang nghe đến trương quý phi nói sau ánh mắt chợt lóe tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía trương quý phi đã có thể ở nhiếp cẩn huyên muốn nói gì thời điểm trương quý phi lại giành trước một bước mở miệng đánh gãy nàng được rồi cẩn tuyên chuyện này liền nói như vậy định rồi phải biết rằng các nàng hai cái nói như thế nào là cũng chạm nhi người Cho nên mặc kệ như thế nào, cũng không thể ném hoàng tộc mặt mũi, mà ai ra tuy rằng không phải cái gì hà khắc người, nhưng này nên thủ quy củ còn là muốn thủ, lúc này Trương Quý Phi hoàn toàn một bộ đương nhiên bộ dáng, mà nói tới đây, Trương Quý Phi càng là giống như nhớ tới cái gì giống. Nhau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tầng Ngọc Hà cùng bên cạnh Bạch Mỹ Lan, đúng rồi, nói đến chuyện này, ai ra nhưng thật ra đã quên hỏi các ngươi hai người không biết ra sao xuất thân. Trương Quý Phi hỏi tự nhiên, trên mặt như cũ ôn hòa như lúc ban đầu, nhưng lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn sắc mặt vui sướng Tần Ngọc Hà lại là không cấm thần sắc cứng đờ, sau đó liệm mắt có chút không được tự nhiên nhỏ giọng nói, hồi hồi thái phi nương nương nói, thiếp đến, từ kinh thành Tần Phủ, gia phụ là công bộ tứ phẩm viên ngoại lang Tần Nguyên, giống nhau làm thiếp nữ tử xuất thân đều không phải rất cao, mà ở đầy đất là quan kinh thành. Tứ phẩm quan thiệt tình không đáng nhắc đến, hơn nữa, ở nàng trước mặt người, vẫn là hiện giờ hậu cung bên trong tôn quý nhất Thái Phi, cho nên hảo mặt mũi Tần Ngọc Hà tự nhiên có chút nói không nên lời, nhưng lúc này, Trương Quý Phi lại là không có nhìn đến Tần Ngọc Hà quẫn cảnh giống nhau, nghe vậy chớp, chớp mắt, tiếp theo hơi hơi gật gật đầu, ân, tứ phẩm viên ngoại lang này chức quan là thấp chút, bất quá không quan hệ. Tổng cũng coi như là xuất thân quan lại, nói vậy lúc sau học khởi quy củ, cũng có thể lập tức thuận buồm xuôi gió, Nga đúng rồi, kia không biết tần cô nương có không là con vợ cả, ngạch không không phải, tần Ngọc Hà nhìn không ra trương quý Phi là cố ý vẫn là vô tình, nhưng không biết vì sao, tần Ngọc Hà lại trực giác cảm thấy trước mắt trương quý, Phi có chút nói không nên lời đáng sợ, mặc dù lúc này nàng, như cụ ôn hòa hiền lành. Sóng mắt ôn nhu, nhưng Tần Ngọc Hà vẫn là có chút không dám nhìn nàng đôi mắt, cho nên không khỏi, Tần Ngọc Hà hơi hơi cúi đầu, mà đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, trương quý phi lại là biểu tình bất động, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh bạch Mỹ Lan, kia bạch cô nương ngươi đâu, có không cùng ai ra nói nói, là, hồi thái phi nương nương nói, nô tỳ đến từ kinh thành thương, nhân bạch gia lấy buôn bán lá trà mà sống. Nô tỳ là trong nhà đích nữ nhưng nhân này mẫu thân mất sớm, cho nên ở chưa tiên vương phủ trước, ở trong nhà cũng không chịu. So với Tần Ngọc Hà không được tự nhiên, xuất thân so nàng càng thấp bạch mỹ lan, lại là bình tĩnh tự nhiên nhiều, cho nên chờ bạch mỹ lan nói âm rơi xuống, trương quý phi không khỏi hơi hơi mị hạ đôi mắt. Sau đó cô y nhìn nhiều bạch mỹ lan hai mắt, ngay sau đó mới không cấm khe thở dài một cái ai không. Nghĩ tới như vậy cái diệu nhân, lại cũng là cái đáng thương hài tử được rồi, lúc sau liền tùy ai ra tiến cung đi, người muốn các người nghe lời, ai ra sẽ không bạc đái các ngươi. nói, Trương Quý Phi liền tính là đương trưởng đem chuyện này nhi định rồi, mà lúc này, nguyên bản còn tưởng rằng Trương Quý Phi còn muốn nói gì nữa tần Ngọc Hà, cùng Bạch Mỹ lan lại là không cấm ngây ngẩn cả người, mà mắt thấy các nàng hai cái còn ngơ ngác sự ở nơi đó, đứng ở Trương Quý Phi bên. Cạnh Ngọc Châu tức khắc khẽ nhíu mày hai vị cô nương, Thái Phi nương nương nhân từ, làm hai người các ngươi tùy theo vào cung, đây chính là cầu đều cầu không được ơn Trạch còn không chạy nhanh tạ ơn, Ngọc Châu không quen nhìn mở miệng nhắc nhở, mà vừa nghe lời này, tần Ngọc Hà tức khắc đảo qua vừa rồi không được tự nhiên, ngay sau đó tức khắc hai đầu gối quỳ xuống đất, liên thanh nói, đa tạ Thái Phi nương nương, Thái Phi nương nương đại ân, thiếp nhất định vĩnh thế không, quên. Tần Ngọc Hà kích động bộc lộ ra ngoài. Nghe vậy, ngồi ở vị trí thượng trương quý phi ngay sau đó, vừa lòng gật gật đầu đã có thể vào lúc này, liền ở Tần Ngọc Hà dập đầu tạ ơn đồng thời, một bên Bạch Mỹ Lan nhưng thật ra cũng quỳ xuống, nhưng theo sau lại không có giống Tần Ngọc Hà như vậy vội vàng tạ ơn Bạch Mỹ Lan, không nói lời nào, cúi đầu liễm mắt bộ dáng hấp dẫn trương quý phi chú ý. Ngay sau đó trương quý phi lại lần nữa nháy mắt mị hạ đôi mắt, tiếp theo hoãn thanh hỏi như thế nào, Bạch cô nương còn có chuyện cùng ai ra nói? Đúng vậy Thái phi nương nương, nô tỳ có chuyện nói. Nga, nói cái gì? Bạch Mỹ Lan phản ứng làm Trương Quý phi có chút tò mò, mà lúc này, hai đầu gối quỳ xuống đất Bạch Mỹ Lan lại là ngẩng đầu, sau đó nhìn Trương Quý phi nói Thái phi nương nương, Thái phi nương nương hảo ý, nô tỳ khắc sâu trong lòng với tâm, chỉ là nô tỳ cũng không tưởng tiến cung, không nghĩ tiến cung, nói gì vậy? chẳng lẽ ngươi sợ ai ra sẽ bạc đãi ngươi không thành? nghe bạch mỹ lan nói không nghĩ tiến cung trương quý phi sắc mặt tức khắc hơi hơi thu lên nhưng lúc này bạch mỹ lan rồi lại liên thanh giải thích nói không thái phi nương nương ngài hiểu lầm nô tỳ không phải không nghĩ tùy thái phi nương nương vào cung mà là nô tỳ chưa từng nghĩ tới muốn ở trong cung sinh hoạt ngạch này đây là ý gì đúng vậy thái phi nương nương kỳ thật nô tỳ hôm nay sở dĩ sẽ cùng ngọc hà muội muội lại Đây, chính là tưởng cùng quận chùa nói chuyện này nhi nô tỷ không nghĩ tiến cung, cũng không nghĩ lại hồi thần vương phủ, bạch Mỹ Lan vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, mà vừa nghe lời này, trong phòng mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người, thậm chí liền nhiếp cẩn huyên đều không cấm ngơ ngẩn bởi vì bạch Mỹ Lan ý tứ, rõ ràng chính là lúc sau không hề làm thiếp, vĩnh viễn rời đi thần vương phủ, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì đại gia. Thật sự không nghĩ tới, Bạch Mỹ Lan sẽ nói như vậy, nhưng ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, nhất cẩn huyên cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, sau đó không khỏi cùng bên cạnh Trương Quý Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía Bạch Mỹ Lan nói Bạch Cô Nương, ngươi vừa mới nói không nghĩ tiến cung, cũng không nghĩ hồi thần vương phủ, lời này chính là thật sự, quận chúa, nô tỳ theo như lời nói, nhưng câu là thật, Bạch Mỹ Lan trên mặt lộ ra kiên định, mà... Nói tới đây, Bạch Mỹ Lan lại là cũng dừng một chút, sau đó Liễm Hạ con người thấp giọng nói quận chúa, nô tỳ xuất thân đế tiện, biết chính mình là cái gì thân phận, mà mấy ngày nay tới giờ, nô tỳ ở biệt viện cũng suy nghĩ rất nhiều kỳ thật nói thật, lúc trước nô tỳ đang nghe đến vương gia sắp sửa đăng cơ xưng đế thời điểm, xác thật cũng cao hứng quá, chỉ là lúc sau ở liên tiếp muốn hồi phục, lại lần nữa bị vương gia không, là hoàng thượng cự tuyệt sau, nô tỳ rốt cuộc minh Bạch ở hoàng thượng trong lòng, chỉ có quận chúa ngài một người, cho nên nô tỳ tồn tại sẽ chỉ làm hoàng thượng cảm động phiền chán mà thôi. Tuy rằng nô tỳ trong lòng minh bạch, quận chúa ngài là người tốt, liền tính là nô tỳ không hé răng, tương lai cũng sẽ đối nô tỳ hảo, chính là nô tỳ cảm thấy, cùng với như vậy, không bằng dứt khoát rời đi tới sảng khoái. Vậy ngươi rời đi vương phủ, nhưng có tưởng hảo nơi đi? Bạch Mỹ Lan là một cái thiếp, rời đi vương phủ liền chỉ có, thể về nhà mẹ đẻ, nhưng Bạch ra cái gì tình huống, Nhất Cẩn Huyên không biết, lại nói, vừa mới Bạch Mỹ Lan cũng nói, nàng phía trước ở Bạch gia cũng không chịu, như vậy này Bạch ra, Bạch Mỹ Lan thật sự có thể hồi đến đi sao, Nhất Cẩn Huyên rất là hoài nghi, mà lúc này, thấy Nhức Cẩn Huyên thế nhưng còn lo lắng cho mình, Bạch Mỹ Lan lại là không cấm cười, đa tạ quận chúa quan tâm. Bất quá quận chúa ngài yên tâm hảo, nô tỳ tuy rằng hiện tại còn không có nghĩ đến nơi đi, nhưng nô tỳ tin tưởng, hôm nay đại địa đại, luôn có nô tỳ chỗ dung thân, bạch mỹ lan thường xuyên cười, nhưng lần đầu tiên, Nhiếp cẩn huyên ở trên mặt nàng thấy được như vậy thuần tịnh tươi cười, cho nên nghe nàng nói như vậy, hơn nữa thần sắc kiên quyết, nhếp cẩn huyên không khỏi lại lần nữa cùng bên cạnh trương quý phi, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này Trương Quý Phi không cấm thở dài, sau đó hoãn thanh nói, ai, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là bất quá nếu ngươi nói. Như vậy, ai ra cũng không hảo nói cái gì nữa, nhưng vừa mới ai ra nghe ngươi ý tứ này, này rời đi vương phủ, ngươi cũng không thể về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng ngươi nói hôm nay đại địa đại, chung có ngươi dung thân địa phương, nhưng ngươi một nữ tử, chung quy vẫn là nguy hiểm, cho nên như vậy đi, ngươi hôm nay về trước biệt viện. Chờ minh cái ai ra sẽ phái người quá khứ, rốt cuộc, tuy rằng ngươi chỉ là chạm nhi một cái thiếp, nhưng hôm nay phải rời khỏi, ai ra cũng không thể, phủi tay mặc kệ, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, Bạch Mỹ Lan hành động vốn là phi thường đột nhiên, cho nên mặc kệ là Trương Quý Phi vẫn là nhiếp cẩn huyên, đều không có bất luận cái gì chuẩn bị, bởi vậy, Trương Quý Phi liền trước làm nàng trở về, lúc sau lại làm an bài, mà an bài xong rồi Bạch Mỹ Lan sự tình. Lúc sau Trương Quý Phi liền lại cùng Tần Ngọc Hà dặn dò vài câu, cũng làm nàng sáng mai cũng ở biệt viện chờ, sáng mai liền sẽ làm người tiếp nàng vào cung, sự tình liền. Như vậy định rồi, theo sau hai người dập đầu hướng Trương Quý Phi tạ ơn, sau đó liền lui đi ra ngoài nhưng chờ hai người vừa ra bên trong sân, đi ra ánh trăng môn, Tần Ngọc Hà lại lập tức gọi lại Bạch Mỹ Lan Bạch Mỹ Lan, ngươi có ý tứ gì, hôm nay tới Vương Phủ, không phải ngươi ra chủ ý sao? Nhưng vừa rồi ngươi như thế nào lại lâm thời thay đổi, nguyên lai, tuy rằng lần trước thu xếp phải về vương phủ, là Tần Ngọc Hà chú ý, nhưng từ khi lần trước bị ân phượng trạm thả tàn, nhẫn lời nói sau, Tần Ngọc Hà cũng không dám, tuy rằng nàng trong lòng cung cấp, nhưng lại là càng sợ ân phượng chạm thật sự ra tay tàn nhẫn, cho nên, chỉ phải ở biệt viện sốt ruột, mà trước hai ngày buổi chiều, Bạch Mỹ Lan lại là tìm được nàng. Sau đó cùng nàng nói, này trận ân phượng trạm ở trong cung bận về việc chính vụ, cho nên trong vương phủ hẳn là cũng chỉ có nhiếp cẩn huyên ở, bởi vậy, chi bằng thừa dịp cơ hội này, sau đó lấy lập tức đến cửa ải cuối năm vì lấy cớ, tiến tới trực tiếp hồi phủ, cứ như vậy, liền tính là nhiếp cẩn huyên không vui, nhưng luôn có biện pháp làm nàng đồng ý, cùng lắm thì liền nói quá xong rồi năm lại đi, cho nên... Đúng là bởi vì Bạch Mỹ Lan nói, Tần Ngọc Hà mới có động tâm tư, chỉ là Tần Ngọc Hà như thế nào cũng không nghĩ tới, này nguyên bản đều nói tốt chuyện này, nhưng chuyện tới trước mắt, Bạch Mỹ Lan lại lùi bước, thậm chí thế nhưng còn nói không hề làm thiết này không khỏi làm Tần Ngọc Hà nghĩ trăm lần, cũng không ra, nhưng lúc này, đối mặt Tần Ngọc Hà chất vấn, Bạch Mỹ Lan lại là cười cười, sau đó hoãn thanh nói không tồi, hôm nay tới Vương Phủ, là ta ý tứ. Chính là Tần Ngọc Hà, sự tình hiện giờ thay đổi, ta cũng không có cách nào, Bạch Mỹ Lan thực tự nhiên mở miệng, thanh lạc, liền lại nhìn Tần Ngọc Hà liếc mắt một cái, tiếp theo liền cất bước đi phía trước đi, nhưng Tần Ngọc Hà cũng không phải là hảo tính tình, cho nên vừa nghe Bạch Mỹ Lan nói như vậy, trên mặt tức khắc, âm trầm xuống dưới, tiếp theo tiến lên theo sau xả Bạch Mỹ Lan một phen, Bạch Mỹ Lan, ngươi đứng lại đó cho ta, cái gì kêu tình huống thay đổi. Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Tần Ngọc Hà muốn hỏi cái đến tột cùng, nhưng Bạch Mỹ lan lại rõ ràng không muốn nhiều lời cái gì. Thấy nàng như thế, nháy mặt nguyên bản còn hỏa đại Tần Ngọc Hà, tức khắc nở nụ cười, sau đó không khỏi nâng lên cầm, trên mặt mang cười, mười phần đắc ý mà ngạo nghe nói bất qua tính, ngươi không nghĩ, nói, ta cũng lười đến hỏi lại dù sao, chờ ngày mai, ta liền tiến cung, đến lúc đó ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta quá ta cầu độc mộc, chúng ta không hẹn ngày gặp lại, hừ, nói lời này thời điểm, tần Ngọc Hà thần khí đến không được, kia cao ngạo tư thái, phảng phất hiện giờ nàng, đã là thân ở cung đình, vinh quang thêm thân, cao quý vô cùng nương nương giống nhau, mà dứt lời, tần Ngọc Hà càng là liền xem đều không xem bạch Mỹ lan liếc mắt một cái, tiếp theo liền xoay, người đi trước rời đi mà lúc này, đem tần Ngọc Hà thần thái xem ở trong mắt. Bạch Mỹ Lan không nhưng không tức giận, ngược lại nở nụ cười ha hả Bạch Mỹ Lan cười thực nhẹ, rồi lại lộ ra một tia nói không nên lời chào phúng, cho nên, lúc này vừa nghe đến kia tiếng cười, nguyên bản đã là đi ra vài bước Tần Ngọc Hà nháy mắt dưới chân một đốn, tiếp theo đột nhiên xoay người Bạch Mỹ Lan, ngươi cười cái gì? Tần Ngọc Hà mặt lộ vẻ không vui, mà đối thượng nàng mắt, Bạch Mỹ Lan, lại như cụ ý cười không thấy. Đồng thời, liền ở tần Ngọc Hà vì thế muốn nói chút là như vậy thời điểm, Bạch Mỹ Lan lại hay còn cất bước đi qua, sau đó trực tiếp đi tới tần Ngọc Hà trước mặt ha hả, ta cười cái gì, ngươi nói ta cười cái gì, mở miệng đó là trực tiếp đổ tần Ngọc Hà một câu, tiếp theo không đợi tần Ngọc Hà nói chuyện, Bạch Mỹ Lan liền lại cười lạnh một tiếng, sau đó nói tần Ngọc Hà, ngươi muốn vào cung, ngươi cao hứng đi, nhưng ngươi thật sự cho rằng, tiến. Cung thực hảo sao, ngươi lời này có ý tứ gì, mặt chữ thượng ý tứ, bạch Mỹ Lan, ngươi thiếu cho ta đánh đố, hừ, ta đã biết, ngươi hiện tại là hối hận có phải hay không, bất quá chậm, ngươi nếu đã nói rời đi, thái phi nương nương là sẽ không lại đồng ý ngươi tiến cung, hối hận, ta sau cái gì hối, ta xem nên hối hận chính là ngươi mới đúng đi, đến nỗi cái kia thái phi nương nương nói tới đây. Bạch Mỹ Lan cố ý dừng một chút, sau đó lại lần nữa về phía trước mại, một bước, sau đó thẳng tắp đi vào tần Ngọc Hà trước mặt, tần Ngọc Hà, ngươi thật cho rằng kia Thái Phi nương nương liền như vậy thích ngươi, sau đó đem ngươi gọi vào trong cung học quy củ, nhìn thẳng trước mắt tần Ngọc Hà, bạch Mỹ Lan từng câu từng chữ nói, đồng thời đáy mắt hiện lên một mặt khinh miệt, tần Ngọc Hà, ngươi biết cái kia vừa mới cùng ngươi nói chuyện người là ai sao, khi đó năm đó Trương Quý Phi. Hiện tại thái phi nương nương, hiện giờ hậu cung tôn quý nhất nữ, nhân, mà trong cung là địa phương nào, kia chính là ăn thịt người không nhà xương, hôm nay ngươi còn có thể vênh váo tự đắc, ngày mai liền khả năng chết không toàn thay, thậm chí liền chết như thế nào cũng không biết địa phương, mà ngươi biết kia thái phi nương nương ở trong cung đái đã bao lâu, phải biết rằng, năm đó không ai bị nổi đoạn thái hậu như vậy kiêu ngạo, cũng không đem thái phi nương nương như thế nào. Cho nên ngươi thật cho rằng nàng liền đơn giản như vậy, như, vậy hiền lành, hiền lành đến làm ngươi ta một cái thiếp, tiến cung học quy củ, hừ, tần ngọc hà, đừng có nằm mộng, nói thật cho ngươi biết, mặc kệ ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận, hiện giờ ở hoàng thượng trong mắt, còn có Thái phi nương nương trong mắt, có thể tiến cung người, cũng chỉ có một cái, đó chính là nhiếp cẩn huyên, mà ngươi ta, bất quá là một cái liền hạ nhân đều không bằng tiểu thiếp. Thậm chí còn đừng nói là ngươi ta, liền tính là lúc trước hàn lạc tuyết, còn sống, ta nói cho ngươi, nàng cũng miễn cho không được cùng ngươi ta giống nhau, mà nếu ngươi không tin, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi có từng nghe qua một hoàng tộc trưởng bối chạy đến nhà mình cháu ngoại trai trong phủ, chỉ vì bồi cháu ngoại trai tức phụ nhi nói chuyện phiếm giải buồn, từng câu từng chữ, bạch Mỹ Lan nói nói càng thêm sắc bén, mà vừa nghe lời này, nguyên bản còn thực kiêu ngạo tần Ngọc Hà. Tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau vẫn là nhịn không được cãi lại nói, kia kia lại có thể như thế nào, dù sao Thái Phi nương nương vừa mới là, trước mặt mọi người nói làm ta tiến cung học quy củ, nàng Tổng không thể chỉ nói không làm đi, lúc này Tần Ngọc Hà, tuy rằng ngoài miệng còn nói như vậy, nhưng trong lòng đã nổi lên hoài nghi, mà nàng lời nói, lại thứ đưa tới Bạch Mỹ Lan cười lạnh làm. Nhân ra đương nhiên sẽ làm, thậm chí sẽ gấp không chờ nổi đem ngươi mang tiến cung. Nhưng lúc sau có phải hay không học quy? Cô, liền hai nói, ngươi ngươi đây là có ý tứ gì? Ta, ta như thế nào nghe không hiểu? Không hiểu, không hiểu kia liền hảo hảo động động đầu óc. Bất quá, ngươi nếu là thật sự không nghĩ ra được, ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu này trong cung mặt. Mặt ngoài nhìn ngăn nắp, nhưng trên thực tế chính là rớt phiến lá cây. Đều có thể tặng người chết địa phương, mà nhiếp cẩn huyên thiện tâm, nàng không bỏ được động thủ, nhưng thái phi nương nương nhưng không giống, nhau, nhân ra chính là ở trong cung sinh sống cả đời nữ nhân, hiện giờ nói là làm người học quy củ, nhưng vào cung, đó chính là địa bàn của người ta, đến lúc đó nếu muốn làm chuyện gì nhì, kia chính là so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản bất quá Bạch Mỹ Lan cố tình để thấp tiếng nói. Thanh lạc, ngước mắt cười như không cười ngắm tần ngọc hà liếc mắt một cái, sau đó môi đỏ một nhấp, kỳ thật nói thật ra, lúc trước ta cũng ảo tưởng quá trong hoàng cung sinh hoạt, liền, tính không có hoàng thượng ái, nhưng Trung Quy là một cái tiểu chủ tử, ngày nào đó hoàng thượng ơn Trạch bảo không chuẩn còn có thể vinh quang thêm thân, làm phi tử đương đương, đến lúc đó cũng làm những cái đó từ trước coi khinh người nhà của ta nhìn một cái. Đáng tiếc a tuy rằng ta nhưng thật ra rất giống nhìn xem những người đó, đến lúc đó nhìn lên ta bộ dáng, nhưng mấu chốt là, cùng này phân vinh quang so sánh với, ta càng quan tâm ta hay không có thể tồn tại kiên trì. Cho đến lúc này cho nên Tần Ngọc Hà, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, hy vọng ngươi về sau có thể vinh quang vô hạn. Cười nói xong cuối cùng một câu, tiếp theo bạch Mỹ Lan, dương mắt lại lần nữa nhìn mắt Tần Ngọc Hà kia đã là trợn mắt há hốc mồm mặt. Sau đó liền cười ngâm ngâm đi rồi tuy rằng xuất thân thương nhân, nhưng Bạch Mỹ Lan tuyệt đối là một cái phi thường thông minh nữ nhân, mà nàng tuy rằng không biết cái gì là tự mãn, nhưng cũng tuyệt đối biết xem xét thời thế, mà như nhau Bạch Mỹ Lan suy nghĩ như vậy, ngày hôm sau sáng sớm, Trương Quý Phi bên kia liền phái người tới, người đến là một cái tiểu thái giám, tuổi không lớn, nhưng cái giá lại không nhỏ, vừa thấy mặt tiểu thái giám liền cũng không vô nghĩa. Liền trực tiếp đem Trương Quý Phi ban thưởng nói ra hoàng kim một ngàn lượng, bạc trắng năm ngàn lượng, ban ngoài thành nhị tiến nhị ra sân một tòa, ruộng tốt trăm mẫu, trừ lần đó ra còn. Có tôi tớ hai người, hộ viện hai người, nha hoàn hai người, Trương Quý Phi ban thưởng thực sự đủ hào phóng, mà Bạch Mỹ Lan tuy rằng biết Trương Quý Phi sẽ ban thưởng chính mình, nhưng lại không nghĩ rằng ban thưởng nhiều như vậy, chẳng những có tiền, còn có mà có hạ nhân, đừng nói khác. Chỉ cần làm mấy thứ này, Bạch Mỹ Lan hạ nửa đời cái gì cũng không làm, cũng tuyệt đối đủ rồi, cho nên, ở nhất thời khiếp sợ sau, Bạch Mỹ Lan lập tức vui mừng khôn xiết dập đầu tạ ơn, mà lúc này, kia tiểu thái dám lại trực tiếp vung tay lên, tiếp theo liền chỉ thấy mấy cái cung nhân bưng vàng bạc cùng với phòng, ở cùng ruộng tốt khế nhà khế đất đã đi tới, đồng thời mặt sau còn đi theo mấy cái tuổi trẻ hạ nhân. Nhìn dáng vẻ hiển nhiên chính là vừa mới nói kia mấy cái bàn cho nàng hạ nhân, bạch Mỹ Lan vui mừng quá đỗi, mà chờ đem bên này sự tình làm tốt, kia tiểu thái giám liền làm người lại tìm tần Ngọc Hà, nhưng tìm một vòng lớn, thậm chí đem toàn bộ biệt viện đều tìm. Khắc, cũng không có tần Ngọc Hà thân ảnh, vào đông sau giờ ngọ, tường ninh trong điện hôm nay cơm chưa dùng có chút muộn, cho nên lúc này Trương Quý Phi chính lười biếng dựa ngồi ở giường nệm thượng nghỉ ngơi. Mà từ khi ân phượng trạm đăng cơ sau, trương quý phi liền không hề trụ ngàn hà điện, mà là dọn tới rồi tường ninh điện. Tường ninh điện tuy rằng cũng là tại hậu cung thiên sau vị trí, nhưng chung quanh lại thập phần an tĩnh, hoàn cảnh cũng hảo, bên cạnh còn có một cái tiểu vườn, đừng nói là phía trước ngàn hà điện, liền tính là trong cung giống nhau địa phương, đều là so ra kém, đương nhiên, đây cũng là đương nhiên chuyện này. Rốt cuộc hiện giờ thần vương ân phượng chạm đăng cơ, trương quý phi lại là hắn gì, nhưng năm gần đây, trên thực tế xác thật giống mẫu thân giống nhau chiều cố hắn, cho nên ân phượng chạm đăng cơ sau, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng, mà trong cung người, tự nhiên đều là có mắt, cho nên càng thêm đối trương quý phi, tiểu tâm hầu hạ, cái gọi là tử bằng mẫu quý, kỳ thật cũng chính là đạo lý này, mà lúc này trương quý phi càng là nhàn nhã không thể lại nhàn nhã. Đã có thể vào lúc này, một cái tiểu thái giám lại là từ bên ngoài đi đến, sau đó ở Ngọc Châu bên tai thì thầm hai người, tiếp theo liền lại lui xuống, mà chờ kia tiểu thái giám vừa đi, Ngọc Châu lúc này mới tiến lên đây đến Trương quý phi bên cạnh nương nương, tiểu đức tử đã trở lại, sự tình đều xử lý tốt, Ngọc Châu hoãn thanh mở miệng, nghe vậy, dựa ngồi ở giường nệm thượng Trương quý phi lại là hơi hơi mỉm cười. Sau đó như cụ nhắm mắt lại lười biếng nói, a ah, cái kia họ bạch nha đầu, nhưng thật ra cái thông minh, bất quá thôi, rốt cuộc từ trước cũng coi như là chạm nhi người, nếu nàng đủ thông minh, ai ra tự nhiên sẽ không bạc đái nàng Nga đúng rồi, kia một cái khác đâu, mang vào được sao, trương quý phi trong miệng một cái khác, tự nhiên chỉ chính là tần Ngọc Hà, có thể nghe ngôn, Ngọc Châu lại, là lắc lắc đầu không có, nói là cái kia tần Ngọc Hà, thế nhưng chảnh Chạy, hiển nhiên, trương quý phi cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, cho nên chờ vừa nghe Ngọc Châu nói, tức khắc cũng là sừng sốt, sau đó thẳng mở mắt, mà lúc này, Ngọc Châu cũng làm mí môi, tiếp theo mới hoãn thanh giải thích nói đúng vậy nương nương, nô tỳ nghe tiểu đức tử nói, hắn đều đem kia biệt viện đều tìm khắp, cũng không tìm được cái kia họ tần nha đầu, sau lại chộp tới trong phủ hạ nhân mới hỏi thăm gia tới nói là tối hôm qua nửa đêm thời điểm lặng lẽ đi lúc ấy biệt viện người không biết chuyện gì xảy ra cũng không hảo ngăn đón cau mày ngọc châu cũng cảm thấy này tần ngọc hà thật sự là không ra thể thống gì nhưng hiện giờ chuyện này không phải nàng chạy liền có thể xong việc nhi hơn nữa ngọc châu đi theo trương quý phi bên người lâu như vậy trương quý phi cái gì tâm tư ngọc châu tự nhiên cũng là rõ ràng cho nên chờ bên này tiếng nói vừa Rứt, Ngọc Châu ngay sau đó thấp giọng nói cho nên nương nương, ngải xem chuyện này, tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng Ngọc Châu cũng không hảo tự mình làm chủ, mà lúc này, vẫn luôn không hé răng trương quý phi lại là ánh mắt một trọn, sau đó hãy còn cười khẽ một chút, chạy á phỏng chừng là cái kia họ bạch nha đầu, lén cùng nàng nói gì đó, bằng không dựa vào nàng cái kia ngu xuẩn đầu, chính là tưởng không rõ, bất quá chuyện này nhi càng mấu chốt chính là, cái kia họ tần nha đầu quá chuẩn quá bổn nhưng nàng lại cùng quá chạm nhi nói như vậy tương lai bảo không chuẩn sẽ nháo xảy ra chuyện gì nhi tới cho nên nói tới đây trương quý phi không cấm dừng một chút sau đó ngước mắt liếc ngọc châu liếc mắt một cái ngay sau đó ngọc châu lập tức ngầm hiểu gật gật đầu là nô tỳ rõ ràng nô tỳ lập tức xử lý ân nhớ kỹ làm sạch sẽ điểm nhi đúng rồi tốt nhất lộng tới nơi khác đi làm Đừng ở kinh thành, bằng không nếu là làm cẩn tuyên kia nha. Đầu đã biết, đảo thời điểm bảo không chuẩn lại đến oán trách ai ra. Ai, ai ra hiện tại chính là sợ Nga. Ha hả nói, trương quý phi thế nhưng còn nở nụ cười. Tiếp theo Ngọc Châu cung đi theo nhấp miệng cười nói là, yên tâm đi nương nương. Nô tỳ biết như thế nào làm, vậy là tốt rồi, được rồi. Ở trong cung đợi cũng không thú, trong chốc lát dọn dẹp một chút đồ vật. Ai ra vẫn là đi cẩn tuyên nơi đó đi, lúc này a, ai ra được mấy ngày, bằng không này qua lại lăn lộn, thật là phiền toái. Nga, đúng rồi, thuận tiện cung kêu lên cảnh lan cung cái kia cũng kêu lên đi, tỉnh đem nàng một cái lưu tại trong cung cũng nhàn chán, Trương quý phi nhắc tới vân vương ân phượng cẩm mẫu phi lệ phi, kỳ thật từ khi ân phượng chạm đăng cơ sau, lệ phi cũng thay đổi tẩm cung, từ nguyên lai cảnh tú cung dọn tới rồi hoàn cảnh càng tốt càng rộng mở cảnh lan cung mà đối với lệ phi tới nói nhớ trước đây nàng dựa vào hoàng hậu đoạn nguyệt thiền vài thập niên cả ngày lo lắng đề phòng tiểu tâm nịnh hót, nhưng cuối cùng đoạn thái hậu cũng chưa cho nàng cái gì chỗ tốt nhưng trước mắt ân phượng chạm vừa bước cơ liền chủ động cho nàng thay đổi tẩm cung này không thể không làm lệ phi trong lòng vui mừng đương nhiên ân phượng chạm làm như vậy cũng không phải đơn thuần thiện tâm Mà cũng là một loại mượn sức thủ đoạn, chỉ là mục tiêu không phải lệ phi, mà là vân vương ân phượng cầm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, là ân phượng trạm, thiện tâm cũng hảo, thủ đoạn cũng thế, hiện giờ mặc kệ là lệ phi cùng trương quý phi bên này, vẫn là vân vương ân phượng cầm bên này, đều cùng ân phượng trạm thân cận không ít, cho nên nói tóm lại, kết quả vẫn là tốt, nhưng lúc này, lời nói mới nói được giống nhau. Trương quý phi rồi lại lắc lắc đầu, sau đó lắc lắc đầu, ai, vẫn là tính, không gọi nàng, này vân vương phi đều vào cửa mấy năm, bụng cũng không có gì động tĩnh. lúc này kêu lên nàng, phỏng trừng nàng nhìn cẩn, huyên, trong lòng cũng nghẹn hỏa, cho nên vẫn là ai ra chính mình đi thôi, nói trương quý phi ngước mắt nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái, ngay sau đó Ngọc Châu lập tức cười gật đầu, là, nô tỳ lập tức an bài, kỳ thật đối với trương quý phi tâm tư. Nhất Cẩn Huyên là cái thứ nhất nhận thấy được, mà nàng trong lòng tuy rằng đối chương quý phi cách làm cũng không tán đồng, nhưng Nhất Cẩn Huyên trung quy không nói gì, cho nên chuyện sau đó, cũng liền không có hỏi lại. Sự tình cung cứ như vậy đi qua, chỉ là làm Nhất Cẩn Huyên không nghĩ tới chính là, liền ở Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan tới phủ cùng ngày trạng vạn, vẫn luôn ở trong cung chẳng phân biệt ngày đêm bận rộn ân phượng Trạm thế nhưng đã trở lại. Nguyên lai, like, liền ở tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan sau khi rời khỏi, có người liền đem tin tức đưa vào trong cung, mà ngay lúc đó ân phượng chạm đang cùng một chúng đại thần thương nghị quốc sự, nhưng dù vậy, ở trước tiên nghe được tin tức. Sau, ân phượng Trạm vẫn là lập tức đứng dậy, sau đó trực tiếp hồi phủ, mà mắt thấy ân phượng chạm liền như vậy đi rồi, đương trường chúng đại thần tức khắc sợ tới mức không nhẹ, phải biết rằng... Mấy ngày nay tới giờ, chúng đại thần tuy rằng đều bởi vì ân phượng trạm, chẳng phân biệt ngày đêm bận rộn quốc sự, mà làm cho khổ không nói nổi, có chút cái cao tuổi, càng là mau mệt nằm sắp xuống, nhưng cùng lúc đó, ân phượng trạm ở quốc chính thượng năng lực, lại làm mọi người vui, lòng phục tùng, thậm chí còn là dứt bỏ rồi ân phượng trạm kia thân là hoàng đế thân phận, đối này như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên... Mắt thấy nguyên bản nghiêm túc Ân Phượng Trạm, thế nhưng liền như vậy đi rồi, mọi người tức khắc cảm thấy là ra cái gì kinh thiên đại sự, nhưng theo sau lại biết, Ân Phượng Trạm thế nhưng hồi phủ, chúng đại thần tức khắc trợn mắt há hốc mồm, cũng may Ân Phượng Trạm tính tình, chúng thần đều trong lòng rõ ràng, nghi thầm này nhất định là vị kia điều động nội bộ hoàng hậu nương nương bên kia có việc nhi, hoàng thượng mới có thể như vậy, cho nên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, đảo cũng là bình tĩnh. Mà suy xét đến hồi phủ sau, không tránh được phải tốn chút thời gian, ân phượng chạm càng là dứt khoát ở trước khi đi, thả những cái đó đại thần nửa ngày giả, mà vừa nghe đến tin tức này, tức khắc làm chúng thần tâm hoa nộ phóng, phải biết rằng, này đó đại thần đã ở trong cung theo ân phượng chạm xử lý quốc sự hảo chút, thiên, mà ở mấy ngày này thời gian. Chúng đại thần ăn ở trong cung, ở tại trong cung, mở to mắt chính là công tác, cho nên hiện giờ nghỉ có thể nào không vui. Chúng đại thần cao hứng, dơ chân liền ra cung hướng ra chạy, ân phượng chạm tắc trực tiếp ra cung trở về vương phủ, mà đối với nhiếp cẩn huyên tới nói, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm này trong đó chi tiết, nhưng nhiều ít có thể nghĩ đến cái đại khái, cho nên mắt thấy ân phượng chạm đã trở lại, nhiếp cẩn huyên tức, khắc lại là cảm động, lại là đau lòng. Mà gặp mặt lúc sau, ân phượng chạm cùng nhiếp Cẩn Huyên một phen thân mật là tất nhiên, nhưng lúc sau ân phượng chạm liền dò hỏi nhiếp Cẩn Huyên, về Tấn Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan chuyện này, nhiếp Cẩn Huyên một năm một mười đáp lại, mà lúc này vừa nghe chương quý phi ra tay, ân phượng chạm lúc này mới ân hạ tâm tới, ân, chuyện này gì ra mặt, xác thật tương đối hảo, ân phượng chạm cũng là khôn khéo tuyệt đỉnh người, cho nên vừa nghe Nhếp. Cẩn huyên nói Trương quý phi muốn đem hai người lộng tiến cung, tức khắc liền minh bạch lại đây, đương nhiên, ân phượng Trạm cũng biết nhếp cẩn huyên mềm lòng, cho nên liền đem đề tài vừa chuyển, nói lên khác chuyện này, này, ân phượng Trạm lưu tại thần vương phủ, mà hảo chút thời gian không có gặp mặt, hai người tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, thậm chí còn ân phượng chạm, còn cùng Nhất cẩn huyên nhắc tới một ít ở chính sự thượng gặp được nan đề, đối này nhếp cẩn. Huyên cũng giúp đỡ bày mưu tính kế, suy nghĩ không ít chú ý, mà nghe nhấp cẩn huyên kiến nghị, không khỏi làm ân phượng chạm bế tắc giải khai, cứ như vậy, hai người hàn huyên đã lâu, cuối cùng suy xét đến nhất cẩn huyên hiện giờ mang thai, mới an nghỉ, mà sáng sớm hôm sau, ân phượng chạm cũng khó được ngủ cái lười giác cùng nhiếp cẩn huyên cùng nhau khởi, nhưng hai người vừa mới thu thập hảo, chung ly lại từ bên ngoài đi đến, sau đó tiến lên thấp giọng nói khởi bẩm. Hoàng thượng, vừa mới thu được tin tức, Tây địch quốc quốc nội di động, chính tập kết binh lực hướng ta Đông Lăng biên cảnh mà đến, Tây địch quốc ở vào Đông Lăng Tây Bắc Phương, kinh tế văn hóa thượng, cũng không như càng thiên về trung nguyên văn hóa Đông Lăng, thiên thừa chờ quốc. Nhưng nhân này là một cái từ du mục dân tộc tạo thành quốc gia, cho nên ở Tây địch mặc kệ nam nữ già trẻ đều sẽ cưỡi ngựa bắn tên, bởi vậy ở vũ lực thượng, lại là được giải nhất, đặc biệt là Tây. Địch quốc kỵ binh, càng là kiêu dũng thiện chiến, mặc dù là từ trước đến nay binh lực mạnh mẽ tê phượng quốc, cũng không dám khinh thường, chỉ là mấy năm trước, Tây địch lão quốc chủ bỗng nhiên chết bệnh sau, bởi vì ngôi vị hoàng đế nguyên nhân, Tây địch lâm vào nội loạn, cho nên những năm gần đây, Tây địch chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không cùng quanh thân nước láng giềng quá mức lui tới, nhưng giờ này khắc này, lại bỗng nhiên đóng quân đông lăng. Biên cảnh này không thể không làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên, lúc này nghe được Trung Ly bẩm báo, ân phượng chạm tức khắc biểu tình ngẩn ra, mà nhấp cẩn huyên tuy rằng không rõ lắm Tây địch quốc là chuyện như thế nào, nhưng vừa nghe nước láng giềng đóng quân biên cảnh, cũng không khỏi cả kinh, nhưng ân phượng chạm Trung Quy là bình tĩnh, cho nên ở ngắn ngủi ngay người sau, ân phượng chạm ngay sau đó liền khôi phục lại đây, sau đó một cái xoay người lôi. Kéo nhức cẩn huyên ngồi xuống bên cạnh vị trí thượng, đồng thời nói khẽ với Trung Ly hỏi, Tây địch mấy năm nay không phải vẫn luôn nội loạn sao, như thế nào sẽ bỗng nhiên đóng quân biên cảnh, hồi bẩm hoàng thượng, cái này cụ thể còn không phải rất rõ ràng, bất quá theo phía trước hồi báo, nói là phía trước Tây địch xác thật là nội loạn không giả, nhưng một tháng trước, Tây địch nhị hoàng tử cùng Tây địch tứ, hoàng tử một cái nhân bệnh chết bất đắc kỳ tử, một cái ra ngoài. Khi ngoài ý muốn té ngựa mà chết, mà hai vị này hoàng tử những năm gần đây, vẫn luôn bởi vì ngôi vị hoàng đế chuyện này, tranh đến ngươi chết ta sống, nhưng hiện giờ đều lần lượt đã chết, cho nên ngôi vị hoàng đế liền rơi xuống nguyên bản ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thượng, chiếm hạ phong tam hoàng tử trên người, mà nửa tháng trước, tây địch tam hoàng tử đã đăng cơ, kỳ thật tây địch quốc sự tình, cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là ân phượng trạm này trận vẫn luôn ở vội. Vàng quốc sự, nhưng thật ra không có thời gian chú ý này đó, cho nên lúc này vừa nghe Trung Ly nói như vậy, ân phượng chạm tức khắc liền minh bạch, rốt cuộc, đối với Tây địch quốc sự tình, lúc trước ân phượng chạm cũng là nhiều ít biết một ít, lúc trước Tây địch lão quốc chủ chết bệnh, tuy rằng phía trước có lập đại hoàng tử vì thái tử, chính là ở Tây địch quốc, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử nhân này mẫu ra thế cường đại, cho nên nhất đẳng lão quốc chủ băng hà sau. Ba vị hoàng tử liền tính cả giết chết thân là thái tử đại hoàng tử, mà vốn dĩ ba người trước đó là thương lượng hảo muốn chia đều tây địch, nhưng đại hoàng tử vừa chết, nhị hoàng tử đầu tiên thay đổi chủ ý, liền muốn độc chiếm toàn bộ tây địch, nhưng hắn là như vậy tưởng, mặt khác hai cái hoàng tử cũng là như vậy tưởng, cho nên tây địch nội chiến bởi vậy hoàn toàn bạo phát ra tới, hơn nữa, một bùng nổ chính là đã nhiều năm thời gian. Chỉ là, bạo phát mấy năm nội chiến, thế, nhưng ở ngắn ngủn một tháng thời gian, hoàn toàn bình ổn, mà nguyên nhân thế nhưng là, hai vị hoàng tử trước sau tử vong, này khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cho nên, chờ bên này trung ly, lời nói rơi xuống, ân phượng chạm tức khắc nhíu mày lúc này, một bên nhất cẩn huyên cũng bình tĩnh xuống dưới, sau đó nhịn không được chen vào nói nói, phượng chạm, ta xem chuyện này có chút cổ quái a Khi tây địch quốc đến tột cùng là tình huống như thế, nào, ta là không rõ ràng lắm, nhưng một tháng thời gian không, nếu như đi diệt trừ tây địch tam hoàng tử đăng cơ sau nửa tháng thời gian không tính, đó chính là ở nửa tháng thời gian, đã có thể tại đây nửa tháng thời gian, tây địch liên tục đã chết hai người hoàng tử, hơn nữa hai người đều là ngôi vị hoàng đề hữu lực người cạnh tranh, này cũng quá không thể tưởng tượng, ân, xác thật như thế, bất quá theo ta được biết, Kia Tây Địch Tam Hoàng Tử cũng không phải cái gì tâm, cơ thâm trầm người, nếu không Tây Địch cũng sẽ không liên tục nội chiến thời gian dài như vậy, mà hiện giờ bỗng nhiên ở ngắn ngủn nửa tháng, kia Tam Hoàng Tử liền đăng cơ xưng đế, nơi này hiển nhiên rất có vấn đề, phượng trạm, vậy người ý tứ là nói, có người ở sau lưng giúp hắn, ân, hẳn là như thế, hơn nữa cái này giúp Tam Hoàng Tử người, tất nhiên là một cái sử dụng tâm kế cao thủ, rốt cuộc. Liền tính là đúng lúc diệt trừ nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, nhưng những cái đó, dựa vào bọn họ thế lực, cũng sẽ không lập tức thỏa hiệp. Nói như vậy, tam hoàng tử liền tính là đăng cơ, cũng vô dụng, nhưng hôm nay tam hoàng tử đăng cơ, hơn nữa còn đóng quân biên cảnh nghĩ đến nhất định là, cái kia kẻ thần bí ở sau lưng làm rất lớn tay chân, một người bản tính là sẽ không thay đổi, mà kia tây địch tam hoàng tử vốn là hữu dũng vô mưu. Căn bản không có khả năng làm ra như vậy kế sách tới, cho nên nhất định là có kẻ thần bí âm thầm tương trợ, nhưng cái này, kẻ thần bí lại là ai đâu, vì cái gì nhất định phải đóng quân đông lăng trong lúc nhất thời, mặc kệ là ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên đều lâm vào trầm tư. Nhưng sau một lát, hai người liền không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo ân phượng chạm chuyển mắt nhìn về phía Trung Ly phân phó nói, tiếp tục tìm hiểu, như có dị động, lập tức hướng chấm hồi báo. Là, cung kính theo tiếng, theo sau trung ly liền vẻ mặt nghiêm túc rời đi, mà chờ trung ly vừa đi, ân phượng, chạm liền cũng đứng lên, sau đó thấp giọng nói, hiện giờ việc đã đến nước này, ngươi cũng muốn nghĩ nhiều, bất quá này vương phủ, ngươi liền không cần lại đái, chờ lát nữa cùng ta cùng nhau hồi cung đi, nói, ân phượng chạm liền gọi tới Thủy Vân cùng nhiếp hồng, làm hai người đi xuống chuẩn bị, mà mắt thấy ân phượng chạm kia ngưng trọng biểu tình. Nhếp Cẩn Huyên lại chỉ có thể hơi hơi thở dài, đương nhiên, Nhếp Cẩn Huyên sở dĩ thở dài, không phải bởi vì muốn vào cung, mà là, bởi vì, về trợ giúp Tây Địch Tam Hoàng tử kẻ thần bí, Nhếp Cẩn Huyên cùng ân phượng trạm đồng loạt nhớ tới một người, đó chính là Nhếp Cẩn Huyên phụ thân, Nhếp Văn Hạo, Nhếp Cẩn Huyên theo ân phượng trạm trở về cung, cũng bị tạm thời an bài tới rồi ly ngự thư phòng gần nhất vĩnh nhà cung. Vĩnh Nhạc Cung lúc trước là Ân Phượng chạm mẫu Phi Ninh Quý phi tẩm cung, là năm đó Tiên hoàng thuận thừa đề cố ý vì Ninh Quý phi xây cất. Lúc sau Ân Phượng hàng kế vị sau, đem này ban cho Minh phi, nhưng lúc sau Minh phi bị Đoạn Thái hậu xử tử, cho nên này Vĩnh Nhạc Cung liền không xuống dưới, mà lần này Ân Phượng chạm mang nhất cẩn huyên tiến cung, vốn dĩ liền phi thường đột nhiên. Bởi vậy Vĩnh Nhạc Cung cũng không có đặc biệt tu chỉnh, cũng mấy nhất cẩn huyên cũng không phải bắt bẻ người. Liền trực tiếp ở tiến vào, mà tự mình giàn xếp nhức cẩn huyên, ân phượng chạm liền trực tiếp về tới ngự thư phòng, đồng, thời đem một chúng đại thần một lần nữa chiêu đến ngự thư phòng, sau đó đem này thu được tin tức nói ra, phải biết rằng, nhưng năm gần đây Đông Lăng cùng liền nhau các quốc gia chung sống hòa bình, tuy rằng khi có ma sát, nhưng cũng đều là việc nhỏ nhi, lại là chưa từng có ở biên cảnh bỗng nhiên tăng lớn đóng quân sự tình phát sinh. Cho nên lúc này vừa nghe Tây Địch thế nhưng bỗng nhiên có chuyến nảy động, chúng thần tự nhiên cảm thấy hoảng sợ không thôi, nhưng trước mắt này, đó đại thần, rốt cuộc đều là ở triều đình lăn lê bò lết vài thập niên lão thần, cho nên ở ngắn ngủi hoặc là kinh ngạc, hoặc là hoảng loạn lúc sau, chúng đại thần vừa thấy ân phượng chạm như cũ bất động như núi, tức khắc chúng đại thần liền có người tâm phúc, tâm tư cũng bình tinh xuống dưới. Tiếp theo liền có đại thần sôi nổi đứng ra nói ra chính mình quan điểm, hoàng thượng, vi thần cho rằng, tây địch như thế hiển nhiên là dụng tâm kín đáo, chỉ là hiện giờ không biết đối. Phương đến tột cùng ra sao dụng ý, cho nên vi thần kiến nghị, không ngại trước phái sứ thần đưa quốc thư chỉnh tây địch quốc chủ, sau đó xem đối phương như thế nào hồi đáp, mới quyết định cũng không muộn, thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ a cũng không phải. Hoàng thượng, vi thần cho rằng vừa mới vương đại nhân lời nói sai rồi, tây địch quốc từ trước đến nay không phải cái gì an phận thủ thường chủ nhân, hiện giờ tân hoàng vừa mới đăng cơ, liền như thế kiêu ngạo, cho, nên vi thần cho rằng, hẳn là đón đầu thống kích, đánh mật đối phương lòng muôn dạ thú, hừ, Trương đại nhân nói nhẹ nhàng, đón đầu thống kích, kia nhưng thật ra thống khoái, cần phải biết, ta đông lăng hiện tại vừa mới an bình. Hoàng thượng đăng cơ cũng là không lâu, chăm phế đãi hưng, lúc này xuất binh thảo phạt tây địch, chẳng phải là đả thương người một ngàn, tự tổn hại tám trăm, hừ, kia muốn như thế nào, chẳng lẽ liền như vậy chịu đựng sao, mà nếu là thật sự như thế, kia cứ thế mãi, ta đông lăng quốc uy ở đâu, lại như thế nào dừng chân với trung nguyên đại địa, ngươi cứ như vậy, bởi vì hay không xuất binh sự tình, một đám đại thần tức khắc xảo lên. To như vậy ngự thư phòng cũng tức khắc biến thành chợ bán thức ăn, mà lúc này, ngồi ở long án sau ân phượng trạm, mắt lạnh nhìn trước mắt một chúng đại thần ồn ảo đến túi bụi, nhưng thật ra không có lập tức nói chuyện, mà chỉ là lặng lặng nhìn, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu. Mắt thấy trước mắt đi này giúp đại thần sắp cấp động thủ thời điểm, ân phượng trạm mới bỗng nhiên dơ tay hướng long án thượng một phách, bang, nháy mắt, không lớn không nhỏ tiếng vang tức khắc truyền ra tới. Nghe tiếng, chúng đại thần đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo vừa thấy là ân phượng chạm, tức khắc lập tức nhắm lại miệng, chạm trở lại chính mình vị trí, cúi đầu không nói, tất cả mọi người thành thật, mà lúc này, ân phượng chạm lại không có trách cứ mọi người, lại chỉ là thâm thuy ánh mắt vừa chuyển, thẳng nhìn mắt chúng đại thần, cuối cùng liền đem ánh mắt dừng lại ở đứng ở góc, lại là trước sau không có làm sao nói chuyện tề quốc công khâu mộ bạch trên người. Khâu Ái Khanh, hiện giờ Tây Địch Việc, ngươi nhưng có ý kiến gì không? Hiện giờ cái này trường hợp ân phượng trạm điểm danh tề quốc công Khâu Mộ Bạch, cũng là có đặc thù ý nghĩa, rốt cuộc cùng ở đây một chúng quan văn bất đồng. Khâu Mộ Bạch tuy rằng là nhất phẩm quốc công, nhưng, lại là võ tướng xuất thân. Nhiều năm qua chiến thủ biên cương, càng là tích lũy không ít kinh nghiệm, hơn nữa Khâu Mộ Bạch bản thân phi thường khôn khéo, cho nên lúc này Khâu Mộ Bạch ý kiến, rất là quan trọng. Mà lúc này, nghe được ân phượng chạm dò hỏi, Tề quốc công khâu mộ bạch ngay sau đó tiến lên vài bước, sau đó thấp giọng cung kính nói, hoàng thượng, vi thần cho rằng, tây địch cuộc đóng quân biên cảnh, tất nhiên lòng mang ý xấu, hơn nữa bỗng nhiên như thế, tất nhiên sau, lưng có cái gì ta trở sợ không biết tình huống phát sinh, cho nên vi thần cho rằng việc này không thể khinh thường, kia dựa vào quốc công ý tứ, rốt cuộc là đánh vẫn là không đánh. Muốn đánh, nhưng cần thiết làm tốt chuẩn bị lại đánh, Tề quốc công khâu mộ bạch nói ra một cái đặc biệt đáp án, nghe vậy, ở đây mọi người tức khắc sừng sốt, mà ân phượng chạm tắc hơi hơi mí môi nói tiếp, là, vi thần cảm thấy, vừa mới mặc kệ là trương đại nhân cũng hảo, vẫn là vương đại nhân, cũng hảo, ký thật bọn họ kiến nghị đều không có sai, rốt cuộc hiện giờ ta đông lăng sát thật không ít khai chiến, nhưng dù vậy, lại quyết không thể làm mềm quả hồng. Nhận người đắn đo, nếu không quốc uy không tồn, cho nên, nếu Tây Địch thực sự có chiến ý, như vậy trận này chúng ta cần thiết đánh, mà chính cái gọi là đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, cho nên, một khi quyết định muốn đánh, nhất định phải đi trước giải quyết lương thảo vấn đề, nhưng hôm nay ta đông, lăng vừa mới làm chính trị cũng không xong chung khôi phục lại, phương Bắc khô hạn, lại bát không ít ngân lượng cứu tế. Cho nên hiện giờ khâu mộ bạch nghiêm túc nói, mà nói tới đây, lại là không cấm quay đầu nhìn về phía một bên hộ bộ thượng thư Lý Hiền. Lý Hiền năm nay 50 hơn tuổi, rất có tài năng, nhưng bởi vì này cá tính quá mức ngay thẳng, lúc trước lại đắc tội đoạn ra, cho nên một lần bị biếm ra kinh thành, là ân phượng chạm đăng cơ sau, mới lại bị để bạt đi, lên, thậm chí liền thăng số cấp, ủy lấy trọng dụng, mà về tài chính quốc khố này khối. Vốn chính là hộ bộ chuyện này, cho nên trước mắt nghe khâu mộ bạch nhắc tới, bởi vậy theo sau không đợi ân phượng chạm mở miệng, Lý Hiền liền đứng ra đúng sự thật nói, hồi bẩm hoàng thượng, tiên hoàng thuận thừa đế năm đó băng hà là lụng, quốc khố sát thật thập phần tràn đầy. Nhưng từ khi tiếp nhận chức vụ tiên hoàng hưng thuận đế đăng cơ sau, tu sửa mấy cái vườn, quốc khố kho bạc giảm mạnh, hơn nữa mặt khác thượng vàng hạ cám, cho nên quốc khố hao tổn hơn phân nửa. Mà dư lại này đó kho bạc, trong đó 30 vạn lượng đã là bị bắt hướng phương Bắc cứu tế, 10 vạn lượng phát cho công bộ, tu sửa ở cung biến trung bị hủy thái miếu cùng hậu cung một ít cung điện, cho nên liền chỉ còn lại có 20 vạn 2 vạn lượng, mà này 22 vạn lượng, còn muốn để lại cho sông Hoài kiến đê, nếu không tới rồi mùa hạ, sông Hoài tất nhiên lại là hồng thủy tràn lan, cho... Nên hiện giờ hiện giờ thật là không có tiền, ân phượng Hàn kế vị ngắn ngủn mấy tháng, liền sự quốc khố hao tổn hơn phân nửa, này không thể không làm người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ ân phượng Hàn đã chết, cho nên Lý Hiền cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ là, mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ cục diện là không có tiền, mà đối với cái này cục diện, nói vậy khâu mộ bạch cũng là trong lòng biết đến. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy, thân mới, có thể nói, xuất binh, có thể, nhưng muốn chuẩn bị tốt lại xuất binh, mà cái gọi là chuẩn bị tốt, nói trắng ra là chính là trước đem bạc chuẩn bị tốt, bởi vì chỉ có có tiền, mới có thể chuẩn bị lương thảo, có lương thảo, mới có thể xuất binh, sự tình chính là đơn giản.